vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm sáu mươi ba thiên âm vẫn là trương n h ư ợ c trần nhìn ra phượng thiên ý chí hiểu hơn lần này mình tuyệt đối không có khả năng thay đổi được nàng quyết định dần dần tỉnh táo trương n h ư ợ c trần nói phượng thiên làm như thế có thể hay không quá cấp tiến một chút lấy thiên âm thần mẫu thân phận vận mệnh thần điện như không bỏ ra nổi chứng cớ xác thực muốn cầm nàng sợ rằng sẽ kích thích toàn bộ la sát tộc lửa giận ngươi cảm thấy la sát tộc các đại thần quốc thần hoàng cùng những thần vương thần tôn kia là tin bản thiên hay là tin thiên âm phượng thiên nói vô lượng mặc dù bắc chinh nhưng vẫn như cũ có tượng thần cùng thần miệng lưu lại chỉ cần đem chuyện trọng yếu bẩm báo tượng thần vô lượng chân thân liền sẽ biết được đồng thời lấy tượng thần hiển thánh phương thức làm ra đáp lại cùng an bài rất hiển nhiên thiên âm thần mẫu sự tình đã truyền đi bắc trạc trường thành trương nhược trần nói coi như thiên âm thần mẫu là lượng cơ lượng hoàng cũng chưa hẳn là la diễn đại đế vận mệnh thần điện như thế cách làm có thể có cho đại đế lưu mặt mũi đối với la diễn đại đế trương nhược trần là có hào cảm từng nhiều lần thừa ăn với hắn bản thiên đủ cho la diễn mặt mũi nếu không vận mệnh thần điện đại quân cũng không phải là đi lấy người mà là trực tiếp đi giết người có phải hay không lượng sứ có phải hay không lượng hoàng từ từ thẩm từ từ cha chắc chắn sẽ có kết quả nhưng bọn hắn như cử không phục tùng giết cũng liền giết trong la sát tộc muốn làm thiên la thần quốc đại đế có rất nhiều đến đỡ một vị là được rồi chu một hai c á c h trời giết một nhóm vô lượng địa ngục giới còn loạn không được địa ngục giới muốn hàng chư thiên mà không được cũng không ít phượng thiên lời này đã là mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị ngay cả thiên đều có thể chu ngay cả vô lượng đều có thể giết ngươi trương n h ư ợ c trần lại coi là cái gì nàng tân thể sắp thai ngén hoàn thành liền muốn thoát ly một linh khi nhục thân ràng buộc chân chính đạt tới bất diệt vô lượng đến lúc đó thiên hạ mặc dù lớn nhưng không có cái gì phải sợ đừng nhìn vận mệnh thần điện còn có một cái hư phong tan nhưng vị này hư thiên quanh năm bế quan tu luyện một lòng muốn làm thiên hạ đệ nhất đối với vận mệnh thần điện nắm giữ lực sao có thể cùng phượng thiên so sánh tại đột phá bất diệt vô lượng trước đó phượng thiên có lẽ còn muốn kiêng kỳ hắn mấy phần nhưng bây giờ chỉ cần phượng thiên vung cánh tay hô lên trong vận mệnh thần điện những thần tôn tôn giả kia sợ là tuyệt đại đa số đều muốn đứng ở nàng một bên đương nhiên phượng thiên cùng hư thiên căn bản cũng sẽ không giống như vậy khiêu chiến bởi vì bọn họ truy cầu không giống với một c á c h lấy dẹp yên thiên đình là nguyện cảnh là đối với bên ngoài chủ chiến đại biểu một c á c h khác chỉ cần vận mệnh thần điện không nhận uy hiếp sợ là đều chẳng muốn xuất thủ có thể nói bước vào bất diệt vô lượng phượng thiên là triệt để không cần đi nhìn lên bất luận kẻ nào xưng nàng là bán tôn vận mệnh thần điện điện chủ đều không đủ đúng là như thế mặc dù nàng mỗi một câu nói nghe đều như vậy tùy tiện người không biết nàng tu vi cùng thân phận sẽ chỉ coi nàng là thành đồ đẩn hoặc là tên điên nhưng đó chính là trong nội tâm nàng suy nghĩ không bao lâu một viên lập lò lưu tinh vạch phá màn trời rơi xuống phượng thiên trước mặt quang mang tán đi hiện hiện hải thượng u n h ư ợ c bộ dáng bái kiến phượng thiên hải thượng u n h ư ợ cảm c nhận được phượng thiên trên người lãnh ý nhìn về phía trương n h ư ợ c trần trong lòng thầm đoán hơn phân nửa là g i a hỏa không biết trời cao đất sổng này trêu c h ọ c nàng phượng thiên quanh người lơ lửng có từng đoàn từng đoàn thần diễm tung bay lông vũ hình dạng thần khí có thể tiêu tán ra ngoài thân thể thần lực ba động đã không thua càn khôn vô lượng nàng nói ngươi thổ thương lúc trước trong tinh không mạnh mẽ tính hủy diệt ba động là chuyện gì xảy ra ma la cổ thần tự bảo thần nguyên hải thượng u n h ư ợ c nói ở đây trương n h ư ợ c trần hoang thiên huyết tuyệt chiến thần đều lộ ra kinh nghi thần sắc ma la cổ thần cường giả như vậy tự bảo thần nguyên nếu là cách không đủ xa cho dù là bọn hắn đều muốn vứt bỏ nửa cách mạng trong lòng tự nhiên hiếu kỳ hải thượng u n h ư ợ c làm sao chỉ là thổ thương mà thôi mà lại bị thương tựa hồ cũng không nặng hải thượng u n h ư ợ c nói là thiên âm thần mẫu lấy la diễn đại đế lưu lại phòng ngự thần tôn phù ngăn trở tự bảo thần nguyên sau tuyệt đại bộ phận lực lượng cho nên chúng ta mới có thể sống sót nhưng thiên âm thần mẫu bởi vì yểm hộ chúng ta rời đi cùng tự bảo thần nguyên trung tâm cách quá gần trung quy là vẫn lạc cứ như vậy vẫn lạc phượng thiên ánh mắt hướng la sát tộc chỗ tinh không nhìn lại quả nhiên thuộc về thiên âm thần mẫu tinh hồn thần tỏa đã tắt huyết tuyệt chiến thần nói ngươi xác định nàng thật tại tự bảo thần nguyên trung tâm vẫn lạc la diễn đại đế thần tôn phù tuy mạnh nhưng thiên âm thần mẫu sớm đã sử dụng tới tàn phá đến lời hại ngăn trở ma la cổ thần tự bảo thần nguyên s ó n g xung kích về sau liền vỡ vụn lúc ấy rất nhiều la sát tộc thần linh đều tận mắt nhìn thấy thiên âm thần mẫu hôi phi yên diệt hải thượng u nhựt còn không biết thiên âm thần mẫu chính là lượng cơ bởi vì tại vận mệnh thần điện chư thần tiến đến thiên la thần quốc trước đó bọn hắn vẫn như cũ đã rời đi thiên la thần quốc tiến đến bắt ma la cổ thần gặp ở đây mấy người thần sắc đều có chút kỳ quái nàng nói thiên âm thần mấu chết có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ nhưng la sát thần điện khẳng định sẽ ra mặt điều đình c h ú n g ta cũng là không cần lo lắng ngựa anh cổ thần đâu trương nhược trần hỏi trốn một tôn hỏa d i ễ m c ử nhân bay tới tướng tinh không đốt thành xích hồng sắc quỳ một gối xuống ở trước mặt phượng thiên ôm quyền hành lễ viêm c ử thanh âm vang r ộ i như sấm nói thu đến âm dương thần sư đưa tin lúc ngựa anh cổ thần đ á t lặng yên bỏ chạy không cách nào tìm tung tích dấu vết xin mời phượng thiên trừng phạt hải thượng u nhực không có thu đến vận mệnh thần điện thần linh truyền âm vẫn như cố một mặt hoang mang trước đó nàng so viêm c ử rời đi trước chạy về vận mệnh thần điện phục mệnh chẳng lẽ lượng cơ thật là ngựa anh cổ thần huyết tuyệt chiến thần nói hoang thiên nói chưa hẳn không phải thiên âm thần mấu ve sầu thoát s á t kế sách trên người nàng chưa hẳn chỉ có một tấm thần tôn phù ma la cổ thần tự bảo thần nguyên tất nhiên thời không hỗn loạn nàng hoàn toàn khả năng thừa dịp này bỏ chạy từ đó triệt để rửa sạch h i ể m nghi huyết tuyệt chiến thần nói nhưng nàng tại sao muốn làm như vậy đâu nàng dựa vào cái gì khẳng định mình đã bại lộ coi như trên người nàng còn có k h ắ c phòng ngự thần phù muốn tại ma la cổ thần tự bảo thần nguyên trung tâm sống sót vẫn như cũ khó như lên trời muốn tại chư thần dưới mí mắt rời đi cũng không phải chuyện dễ tại huyết tuyệt chiến thần ở sâu trong nội tâm kỳ thật không muốn tin tưởng thiên âm thần mấu là lượng cơ la diễn đại đế chính là khôi lượng hoàng lý trí cùng tình cảm thường thường lẫn nhau mâu thuẫn nhiều khi sẽ lẫn nhau ngăn được đây chính là nàng chỗ cao minh nếu không dựa vào cái gì nàng là lượng cơ dựa vào cái gì nàng có thể khống chế huyết diệu thần quân dựa vào cái gì nàng có thể làm thiên la thần quốc thần mấu hoang thiên nói trương nhược trần nhìn về phía phượng thiên nói vô luận ai là lượng cơ vận mệnh thần điện hiện tại tuyệt không thể động cùng thiên âm thần mẫu cùng la diễn đại đế tương quan tu sĩ lượng cơ chỉ có thể là ngựa anh cổ thần phượng thiên sao lại không rõ đạo lý này thiên âm thần mẫu là tại b ắ t ma la cổ thần trong chiến đấu chết đi là vì cứu la sát tộc chư thần mới vấn lạc tăng thêm người chết chứng cứ triệt để không có hiện tại chỗ nào còn có thể chứng minh nàng là lượng cơ vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm sáu mươi bốn chương n h ư ợ c trần s u ấ t thế nói cho cùng thiên âm thần mẫu là lượng cơ chỉ là bọn hắn suy đoán kết quả chỉ có bắt thiên âm thần mẫu mới có thể cầm tới chứng cứ vô luận thiên âm thần mẫu là ve sầu thoát xác vẫn là vì bảo trụ phía sau lượng hoàng chủ động lựa chọn vẫn lạc đều là cao minh đến cực điểm đây là duy nhất có thể bước lui phượng thiên biện pháp bởi vì nàng nhanh hơn phượng thiên một bước trương n h ư ợ c trần nói âm dương thần sư là người thông minh tất nhiên còn không có hành động đợi thêm đợi phượng thiên tân chỉ viêm c ử đi thôi liền theo trương n h ư ợ c trần nói tới truyền chỉ ngự anh cổ thần bản thiên muốn sống phượng thiên sắc mặt lạnh như xương lạnh nhắm mắt tinh tế cảm giác nói nếu nàng thật sự là ve sầu thoát xác bản thiên ngược lại là có chút b ộ i phục nàng trương n h ư ợ c trần đều là bởi vì ngươi xử trí theo cảm tính sát phạt không đủ quả quyết một mực tại giúp nàng giấu diêm mới đưa đến thiên âm thần mẫu chiếm trước tiên cơ kế hoạch của ngươi có thể lấy tiêu tan a càng là như vậy mới càng là nên tiếp tục thôi động xuống dưới trương n h ư ợ c trần nói viêm cự hóa thành một đạo ánh lửa biến mất tại trong vũ trụ chống trải hắc ám huyết tuyệt chiến thần nói ngự anh bản thần là có một ít hiểu rõ toàn bộ la sát tục dưới vô lượng có thể thắng dễ dàng hắn chỉ có một hai người hắn nếu đào tẩu còn ẩm tàng đứng lên còn muốn đem hắn tìm tới như mò kim đáy biển tìm không thấy ngự anh chúng ta cũng liền không cách nào xác định thiên âm là có hay không chết rồi ngươi lấy lượng cơ thân p h ầ n chui vào lượng tổ chức nguy hiểm sẽ tăng nhiều trương nhược trần nói nếu có thể xác định n g ự anh a hoặc thiên âm thần mấu là lượng cơ như vậy chỉ cần cam đoan bọn hắn vào không được tam đồ hà lưu vực không đến được lượng thần điện cũng liền uy hiếp không được ta lại nói thế cuộc bây giờ đầy đủ hỗn loạn những lượng sứ không biết rõ tình hình kia tất nhiên lòng sinh suy đoán đứng ngồi không yên sẽ nghĩ các loại phương pháp nghe ngóng địa ngục giới náo động nội tình đây là đem bọn hắn dụ đi ra thời cơ tốt nhất ta có một sách mọi người có thể nghĩ nghe một chút cuối cùng trương n h ư ợ n trần lấy sách lược của mình thuyết phục đám người kế hoạch tiếp tục áp dụng trương n h ư ợ n trần huyết tuyệt chiến thần hoang thiên cùng lúc xuất phát chuẩn bị đi áp dụng kế hoạch ở trên đường gặp thương tuyệt tuyết một y hoàng bái kiến thiếu quân ba vị đại thần cùng nhau hành lễ một ngày này nhất định ghi vào địa ngục d ư ớ i sử sách thực sự quá dung chuyển phong ba tử phong đô ruột thành lên một mực lan tràn đến vận mệnh thần điện l a sát tục thiên nam tiếp theo lại truyền đi càng rộng làm thi tộc thần thành một trong ma lê thành cũng là bạo phát thần chiến đánh cho mảng lớn thành vực hóa thành phế tích trước đây vô nguyệt mang chương nhựa trần tới qua trong tòa đại mộ kia tụ tập ở bên trong tu sĩ đều đang nhị luận hôm nay bọn hắn nhận quá nhiều xung động đang đợi tin tức mới nhất thi tộc lão giả chim sáo đá cầm trong tay một trưởng đi đến đài cao nói vừa rồi thần chiến là phong đô d u ộ t thành truy nã triệu ngộ đại thần đ ệ t ử nhiêu thần triệu ngộ cấu kết hiên viên liên tại phong đô d u ộ t thành chế tạo náo động đã bị c h ấ n áp đáng giận nhiêu thần thế mà ẩ n thân đến ma ni thành cho chúng ta tạo thành tổn thất lớn như thế một vị thi tộc tu sĩ vỗ án tức giận nói ra một vị tóc trắng t h ì nữ ăn mặc tu sĩ thánh cảnh bước nhanh leo lên đ à i cao đem một phần truyền tin quang p h ủ đưa tới chim sáo đá loài chim thi tục lão giả trong tay. phía dưới, các phương chờ đợi tin tức tu sĩ toàn bộ đều khẩn trương lên. bởi vì bọn hắn trông thấy lão giả chim sáo đá xem hết trên quang phù nội dung về sau thần sắc biến hóa rất lớn. lão giả chim sáo đá bóp nát truyền tin quang phù. ánh mắt hướng ngồi tại trên lầu các một vị nữ tử nhìn thoáng qua. mới đối mọi người nói. lại có kinh thiên đại sự phát sinh lượng lai t ử đốt về sau lượng sách lại hiện thân hắn t ử trong tay cung thương cứu đi tiết ưng mà lại giết chết cung thương cướp đi địa đ ỉ n h chiến đấu là tại cung thương tiến đến phong đô ruột thành trên đường bộc phát vẹn vẹn kéo dài nửa khắc đồng hồ h ồ n thất lúc chạy đến cung thương đã bị luyện thành cho bụi tứ đại nhân mang theo chữ lai mặt nạ cùng chương nhược trần bọn người giao phong thời điểm trong tinh không có thần linh xa xa dòm nhìn tin tức đã sớm truyền ra nhưng hoàng áp thần quân là lượng sách bí mật lại ít có người biết duy nhất hiểu rõ tình hình vân kính thượng nhân sớm bị phong đô ruột thành đại thần trấn áp phía dưới một mảnh xôn s a o cung thương cường đại c ỡ nào làm sao lại cứ như vậy vẫn là lượng sách tu vi chẳng lẽ s o lượng lai、like、còn cao hơn lão giả chim sáo đá nói căn cứ tin tức truyền đến suy đoán lượng sách rất có thể thật mạnh hơn lượng lai、like. có thần linh xa xa nhìn thấy lượng sách chỉ là đạo thứ nhất thần thông đánh ra liền đem cung thương trọng thương không ít tu sĩ bị chấn động có người nói không phải là trên đại thần luận tổng hợp bảng tồn tại a lão giả chim sáo đá nói hoàn toàn có khả năng này bởi vì lượng sách có thể cùng hồn thất địa vị ngang nhau hai người từ thế giới chân thật đánh tới thế giới tư vô trước mắt còn không có tiến thêm một bước tin tức nhưng chỉ bằng hồn thất lực lượng một người muốn giữ lại lượng sách sợ là khó cực kỳ có tu sĩ g ị t phản ứng cả kinh nói lượng sách bốc lên lớn như vậy phong hiểm nghĩ cách cứu viện tiết ưng chẳng lẽ tiết ưng cũng là lượng tổ chức thành viên lão giả chim sáo đá nói các ngươi đoán được không sai nhưng các ngươi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ tiết ưng thân phận chân thật tiết ưng còn có thân phận khác lão giả chim sáo đá ánh mắt cơ t r í thanh âm khàn giọng nói xích xá la tại phong đô ruột thành giết chết tiết thường tiến về sau theo đạo lý tiết ưng hẳn là thừa cơ chỉnh hợp tiết tục cùng đông phương ruột đế phủ lực lượng, củng cố quyền lợi của mình. từ đó thực sự trở thành tiết thường tiến người thừa kế. nhưng chuyện phát sinh phía sau các ngươi cũng đều biết. tiết ưng thế mà lặng yên rời đi phong đô ruột thành, lúc này mới bị cung thương chặn đường cùng bắt. có thần linh. tại cung thương cùng tiết ưng giao thủ mảnh kia tinh không chiến trường, phát hiện thần huyết lưu lại. thần huyết khí tức thế mà thuộc về mất tích gần trăm năm c h ư ơ n g n h ư ợ c trần đồng thời tại lượng sách cùng hồn thất s a o thủ không gian phá toái khu vực lần nữa cảm ứng được c h ư ơ n g n h ư ợ c trần khí tức oanh toàn bộ trong mộ thế giới nổ tung tất cả tu sĩ đều c h ấ n kinh một vị đại thánh kinh người nói tiết ưng chính là c h ư ơ n g n h ư ợ c trần lão giả chim sáo đá nhẹ gật đầu nói lấy trước mắt lấy được tin tức đến phân tích chân chính tiết ưng hơn phân nửa đã bị lượng tổ chức cầm xuống bây giờ bị lượng sách cứu đi tiết ưng hẳn là trương nhược trần không thể nghi ngờ lượng tổ chức lần này tại phong đô d u ộ t thành mưu đồ bị bại thực sự có chút thảm trong thế giới trong mộ từng vị tu sĩ khẩn cấp rời đi từng đạo truyền tin quang p h ủ như hoa tuyết giống như bay ra ngoài bọn hắn vốn là đến từ các đại thế lực tụ tập ở đây chính là vì thu hoạch được trực tiếp tin tức t r ư ơ n g n h ư ợ c trần cùng lượng sách hiện thân địa đỉnh bị đoạt cung thương vấn lạc mỗi một kiện đều là khó lường đại sự ngồi tại trên lầu các nữ tử mặt tơ vàng áo bào đen da thịt ngưng bạch trên người lưu động từng sởi linh vụ khuôn mặt mơ hồ không người có thể thấy rõ hình dáng của nàng bên cạnh của nàng đứng có một c â y dấn theo lắng hoa r u ộ n tộc tiểu nữ hài tiểu nữ hài t r ừ n g lớn một đôi tròn căng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cao thi tộc lão giả chim sáo đá thanh âm non nước nói sư phụ địa ngục giới giống như xảy ra chuyện rất lớn a nhưng ngươi vì sao không có chút nào lo lắng bộ dáng vô nguyệt nhắm mắt d ư ỡ n g thần lông mi từng cây cực kỳ nhọn dài ống ánh hồng trần hé mở nói huyên náo như thế ba vân r ư ợ quyệt sương mù nồng nặc, tất nhiên là có người cố ý muốn đem nước quấy đục, chờ đi trò hay còn tại phía sau, nửa ngày sau lại có tin tức truyền đến, huyết tuyệt, tuyệt diệu thiền nữ lần lượt xuất thủ, nhưng, lượng sách tu vi cao tuyệt, thi triển chạy trốn bí thuật bỏ chạy bất quá lượng sách tựa hồ t h ủ thương, có huyết dịch vầy r a bại lộ thân phận, bất từ huyết t ộ c minh t ộ c vận mệnh thần đ i ệ n số lớn thần linh hướng thi tộc tộc phủ tiến đến mặc dù địa ngục giới các phương giữ kín như bưng đang giấu g i ế m cái gì nhưng lượng sách rất có thể là hoàng áp thần quân tin tức hay là cấp tốt truyền ra thi tộc lão giả chim sáo đá đứng tại v ơ nguyệt bên cạnh đem tin tức này bẩm báo cho nàng lui xuống đi đi v ơ nguyệt rốt cuộc mở ra một đôi xinh đẹp tinh thần đôi mắt hơi nhích khói môi lên lên một cách mê người đường cong lầm bầm l ầ u b ầ u nói khẽ nguyên lai là ngươi đang hát đùa giỡn ai như thế có ý tứ một trận vở kịch lớn sao không có kêu lên n ô gia vừa mới đi vào ma lê thành trương nhược trần vang lên bên tai vơ nguyệt đ ả o thanh âm này trương nhược trần không chút nào kỳ quái dù sao hắn đến ma lê thành chính là vì tìm vơ nguyệt bởi vậy không có che giấu khí tức trên thân một bên tại trên đường phố hành tẩu vừa nói c á c h này không phải liền là tới gọi ngươi rồi hôm nay lại chỉ có hơn bốn nghìn chữ vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm sáu mươi lăm vơ nguyệt điều kiện trong mổ tiểu thế giới tên là tịch nguyệt giới do vơ nguyệt sáng lập nhiễm nhiên trở thành toàn bộ ma lê cương tin tức linh thông nhất chi địa t r ư ơ n g n h ư ợ c trần tại vơ nguyệt vị trí đối diện tòa hạ trông thấy đứng ở một bên ruột tộc tiểu nữ hài ánh mắt lộ ra một đạo dì dạng thần sắc cười nói ngươi lại thu nàng làm đệ tử đã có duyên thu người đệ tử thì như thế nào nàng gọi tịch tịch ta lấy danh tử vô nguyệt nói tịch tịch b á i kiến nhượng trần giới tôn tiểu nữ hài thản nhiên hành lễ thanh âm rất ngây thơ hơn tám mươi năm không thấy trên người nàng ruột khí thối lui không được không ít tinh thần lực tiến bộ to lớn đã nhanh cấp sáu mươi tuyệt không thể coi nàng là thành một tiểu nữ hài trên thực tế năm đó tinh thần lực của nàng liền đã cấp năm mươi kẻ yếu căn bản vào không được ma lê thành gọi sư phụ là được rồi không cần gọi giới tôn n g ư ờ i nhược trần sư phụ thế nhưng là xuất thủ hào phóng cực kỳ cho hắn dập đầu tất có đại thu hoạch vô nguyệt môi hồng s a n g trắng cười tủm tỉm nói bái kiến n h ư ợ c trần sư phụ tịch tịch buông xuống lắng hoa quỳ xuống đất hướng trương n h ư ợ c trần dập đầu ngẩng đầu về sau dùng một đôi mong đợi mắt to nhìn xem trương n h ư ợ c trần trương n h ư ợ c trần lấy ra một viên có thể tăng lên thần hồn thần đan đưa cho nàng bình thản nói ngươi tại phía x a ma lê cương có thể đoán được địa ngục giới dung chuyển có cái bóng của ta vơ nguyệt quơ q ơ mỡ đông tay ngọc để tịch tịch lui xuống đi. nói. lúc đầu cũng không có hoài nghi. chỉ cho là lượng sách cứu ngươi. là lượng tổ chức cuối cùng kéo ngươi tiến vào thi ăn thủ đoạn. nhưng ngươi như thế kịp thời xuất hiện tại ma lê thành. liền không được bình thường ta như còn không thể minh bạch. há không những năm này đều sống vô dụng rồi dừng một chút. nàng lại nói. ma lại. ta nhìn tu vi ngươi tiến bộ to lớn. n g h ĩ đến chỉ là cung thương còn cầm không được ngươi cung thương đến cùng là ai cung thương đương nhiên chính là cung thương mười vạn năm trước không có chết tại côn lôn giới bây giờ lại là chết tại địa ngục giới trương n h ư ợ c trần nói vô nguyệt mỉm cười mang phúng hiển nhiên không thể nào tin nói lượng sách là ai đâu lượng sách dĩ nhiên chính là lượng sách trương n h ư ợ c trần nói v ô nguyệt hướng dưới lầu nhìn lại kêu bạc lão tiến khách nói nàng đứng dậy liền đi trương n h ư ợ c trần hướng muốn lên lầu lão g i ả chim sáo đá ra hiệu sau đó đuổi theo hỏi ngươi đây là ý gì v ô nguyệt không có q u a y người dấm lên thang lầu đi xuống lầu nói ngươi chủ động tới ma lê thành cầu ta hỗ trợ lại một câu lời nói thật đều không nói nói rõ là muốn lợi dụng ta lợi dụng liền lợi dụng còn một chút chỗ tốt đều không có ta giữ lại ngươi làm gì giữa phu thê tình cảm cùng lợi ích ít nhất phải có một d ạ n g a một d ạ n g đều không có đây coi là cái gì đi đến trên đường cái đ è n đuốc sáng trưng ngựa xe như nước tu sĩ vãng lai、like、không dứt nhưng thụ tinh thần lực ảnh hưởng tất cả mọi người không nhận ra bọn hắn chỉ cho là là bình thường hai đạo lứ đang nháo khó chịu trương nhựt trần không nhanh không chậm cùng sau lưng vơ nguyệt nói ngươi thế nào biết ta là đang cầu xin ngươi hỗ trợ ngươi trương nhựt trần nếu không có gặp tự mình giải quyết không được việc khó như thế nào chủ động tới ma lê thành hơn nữa còn là như thế quan trọng trước mắt vơ nguyệt tay áo bồng bềnh bộ pháp ưu mỹ xuyên thẳng qua tại trong dòng người, trương nhược trần nói, vậy ngươi không ngại đoán xem, ta yêu cầu ngươi là chuyện gì. Nếu ngươi đoán chúng, ta cái gì đều nói cho ngươi. thật chứ vô nguyệt ở trung ương đường phố dừng bước, dưới đèn lồng, đẹp đến nỗi người hít thở không thông tin ê nhăn, triển khai một vòng ý cười. sau lưng lửa đèn, g i à y đặc tu sĩ vãng lai, thanh âm huyên náo, cùng nàng đẹp không hợp nhau tăng thêm trên người nàng khói lửa để cho người ta tạm thời quên nàng yêu gì cùng âm tàn trương nhược trần nói lời ta từng nói nhất định chắc chắn kỳ thật không có khó như vậy đoán tuyệt diệu thiện nữ huyết tuyệt chiến thần hoang thiên từng c á c h đều là nhất đẳng nhân vật như thế gian còn có cái gì bọn hắn xử lý không được sự tình nhất định phải cầu đến nơi này của ta vậy khẳng định cùng tinh thần lực có quan hệ cùng thiên su c h â m có quan hệ vơ nguyệt tiếp tục nói ta nghe nói vận mệnh thần điện đại quân đi thiên la thần quốc muốn bắt cấu kết thiên đình ngự anh cổ thần cùng cùng hắn tương quan hết thầy tu sĩ nhưng ngự anh cổ thần trốn ngươi muốn tìm là hắn đúng không trương nhược trần không thể không tin tưởng có nữ nhân thật là có một viên thất khiếu linh lung tâm dù là thân ở ư ớ c vạn dặm bên ngoài cũng có thể căn cứ có hạn tin tức cấp tốc làm rõ tình thế mạc h lạc nhìn rõ mỗi người ý đồ vô nguyệt nhìn chương n h ư ợ c trần thần sắc liền biết chính mình đoán được không giả thế là lại nói kỳ thật vận mệnh thần điện muốn bắt không chỉ là ngựa anh cổ thần còn có thiên âm thần mẫu đáng tiếc thiên âm thần mẫu cao hơn một bậc trước ve s ầ u thoát xác làm cho các ngươi chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến ngựa anh cổ thần trên thân ngươi đây lại là như thế nào biết được trương nhược trần hoài nghi suy đoán trong những thần linh của vận mệnh thần điện có người của v ô nguyệt v ô nguyệt đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn nói ngươi quá coi thường vận mệnh thần điện có thể tham dự loại đại sự này thần linh tất nhiên đều là bọn hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm dòng chính làm sao có thể để lộ tin tức ta có thể đoán được là bởi vì vận mệnh thần điện tiến về thiên la thần quốc thần linh quy mô cùng quân đội quy mô xa xa không chỉ bắt một cái ngựa anh cổ thần đơn giản như vậy huống chi tại quân đội tiến đến thiên la thần quốc trước đó âm dương thần sư còn đi trước thăm viếng la sát thần điện c á c h này đã rất rõ ràng thiên âm thần mẫu lượng cơ thân phận đã ngồi vững vận mệnh thần điện muốn động nàng đáng tiếc các ngươi chậm nàng một bước nữ nhân này thật rất lợi hại. Trương nhựt trần nói tin tức của ngươi thật không phải bình thường linh thông. toàn bộ địa ngục giới, tựa hồ không có dấu g i ế m được ngươi sự tình ngươi vẫn như cũ còn nắm giữ lấy hắc án thần điện mạng lưới tình báo vô nguyệt đôi mắt đẹp sóng g ầ n sóng g ầ n nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng phía trước đi. nói, một cái thành hôn nữ t ử nếu là đem tất cả mọi thứ đều ký thác đến chính mình trên thân phu quân, không cho mình để đường rút lui, không có sự nghiệp của mình, chắc chắn sẽ trải qua rất thê thảm. trương nhược trần mảy may đều không cảm thấy kỳ quái. hắc án thần điện mạng lưới tình báo, vốn là một mực nắm giữ ở trong tay linh thần đường. lúc trước thành thân lúc, vô nguyệt nhìn như đem tất cả mọi thứ đều mang đi. muốn cùng hắc ám thần điện triệt để thoát ly bộ dáng nhưng trên thực tế căn bản chính là làm dáng một chút trương nhược trần nói hắc ám thần điện tại địa ngục giới ảnh hưởng to lớn nội bộ không có khả năng không có lượng tổ chức thành viên đây chính là ngươi không tín nhiệm mình thay t ử căn nguyên vô nguyệt lại nói lượng tổ chức chỉ có mười sáu lượng sứ địa ngục giới lại có thập tục còn có vận mệnh thần điện có la tổ vân sơn giới như thế từng tòa thủy tổ giới có tiền sử văn minh di tích không đủ phân a chẳng lẽ lượng sứ đều xuất sinh địa ngục giới trương nhược trần ngươi lệch bác bắt nguồn từ ban đầu ở hắc á m chi uyên vô biên xuất thủ đối phó ngươi dẫn đến tu vi ngươi tan phế cho nên ngươi đối với hắc á m thần điện từ đầu đến cuối ôm lấy đ ị c h ý đương nhiên hắc ám thần điện tích cực chủ chiến sách lược cùng tử linh lý niệm cùng ngươi bối đạo tương trì đây cũng là ngươi không thích nguyên nhân nhưng vô luận như thế nào làm một chuyện đặc biệt là làm đại sự như vậy nhất định phải trước khống chế tâm tình của mình áp chế chính mình chủ quan hì áp để cho mình lấy nhất lý tính phương thức nhìn vấn đề trương nhược trần nói không có người so ngươi hiểu rõ hơn hắc á m thần điện hắc á m thần điện thật không có lượng tổ chức thành viên sao v ơ nguyệt thản nhiên nói có hai người có chút khả nghi tại ta trong phạm vi hoài nghi cũng tại ta trong phạm vi khống chế bọn hắn như hiển lộ ra vết tích không cần ngươi nhiều lời ta sẽ đích thân đối phó bọn hắn trương nhược trần chủ động tới tìm v ơ nguyệt kỳ thật trong t i ề m ý tứ đó là tín nhiệm nàng chí ít tin tưởng nàng không phải lượng tổ chức thành viên trương nhược trần nói ngươi cứ như vậy xác định thiên âm thần mẫu là ve sầu thoát xác mà không phải thật vẫn lạc nếu nàng là lượng cơ như vậy nàng liền nhất định không có chết ngươi phải hiểu được một c á c h đạo lý nữ nhân đặc biệt là thông minh mà xinh đẹp nữ nhân tất nhiên so ngươi càng biết diễn ngươi cảm thấy nàng sẽ đoán không được ma la cổ thần xe cá chết lưới s á c h tự bảo thần nguyên ngươi cảm thấy một cái đùa bỡn người trong thiên hạ tại trong bàn tay nữ nhân sẽ cam tâm v ẫ n lạc vơ nguyệt nói trương nhược trần có chút tin dù sao chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhân tại rất nhiều nơi vơ nguyệt cùng thiên âm thần mấu rất g i ố n g trương nhược trần nói ta dự định hóa thân lượng cơ chui vào lượng tổ chức đem bọn hắn một mẻ hốt gọn nhưng ngựa anh cổ thần cùng thiên âm thần mẫu là lớn nhất hai c á c h không xác định nhân tố nhất định phải có người đem bọn hắn tìm ra hoặc là ngăn cản bọn hắn đuổi tới lượng thần điện nói trương nhựa ư trần lấy ra một viên nhẫn không gian đưa cho vô nguyệt nói trong này có hai người bọn họ các loại vật phẩm lưu lại có khí tức của bọn hắn giúp ngươi không phải là không thể được nhưng chỗ tốt đâu vơ nguyệt nói trương n h ư ợ c trần nói ngươi muốn cái gì ta muốn gặp một lần nguyệt thần vơ nguyệt nói trương n h ư ợ c trần kinh ngạc nói ngươi nói cái gì đừng giả bộ nghe không hiểu ta căn bản không tin ngươi cùng nguyệt thần đã không có liên hệ hồng trần đại hội ngươi hẳn là đi tìm nàng đi còn đem thương nguyệt cùng thương hạ giao cho nàng ngươi đây là vẫn như c ũ muốn làm nàng thần sứ hay là có ý đồ khác ban đầu ở hắc án đại tam giác tinh vực trong vũ đ ỉ n h ngươi là thật mất lý trí hay là tương kế t ự kế h ừ phong lưu kiếm thần vô nguyệt cười đến con mắt đều hít lại thành hai loan nguyệt nha có cần phải chuyện xưa nhắc lại sao hắc án đại tam giác tinh vực sự tình để trương nhược trần biến thành thiên hạ trò cười để nàng châu ngọc bị long đong tiên thân nhiễm cấu nàng lại còn đang hoài nghi trương nhược trần lúc ấy là thanh tỉnh bất quá trương nhược trần trong đầu hoàn toàn chính xác có thể hồi tưởng lên một chút một chút cùng hình ảnh nhìn về phía một thân hát bào vô nguyệt lập tức kiều d i ễ m vô biên giống áo bào đen căn bản không tồn tại có thể tưởng tượng ra bên trong hết thầy quá nguy hiểm vội vàng khống chế tâm thần t r ư ơ n g n h ư ợ c trần không cách nào xác định là chính mình nội tâm dục vọng sinh sôi hay là chúng nàng huyễn thuật hắn nói ngươi chỉ là muốn gặp một lần nguyệt thần các ngươi chưa từng gặp qua xa xa gặp qua nhưng trong nội tâm của ta có rất nhiều nghi hoặc rất muốn khoảng cách gần cùng nàng tiếp xúc một lần vô nguyệt nói t r ư ơ n g n h ư ợ c trần nói được ta đáp ứng ngươi vô nguyệt lúc này mới từ trong tay t r ư ơ n g n h ư ợ c trần tiếp nhận nhẫn không gian khoảng cách gần cùng trương nhược trần con mắt đối mặt cười nói ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt rất không thích hợp xem ra ngươi là thật nhớ ký trong vũ đỉnh chuyện phát sinh lại hoặc là ngươi là thật v ù n g trộm thầm mến nguyệt thần có tâm làm loạn trương nhược trần biểu hiện được rất bình tĩnh nói ngươi chớ có tái dấn rủ ta thật muốn rủ ra hỏa khí đến ngươi cách ta gần như vậy tinh thần lực lại cao hơn cũng chưa chắc trốn được giờ này ngày này ta cũng không phải lúc trước hắc ám đại tam giác tinh vực thời điểm vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm sáu mươi sáu lượng thần điện thật sao v ơ nguyệt tiến lên một bước nhỏ d ơ lên vầng c h á n môi đỏ cũng nhanh cùng chương n h ư ợ c trần bờ môi đụng vào cùng một chỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tràn ngập ở trong không khí chương n h ư ợ c trần bảo trì lý trí nói ta tin tưởng trước mắt ngươi còn không có chân chính dự định làm thê tử của ta bởi vì trong mắt ngươi ta vẫn như cũ còn chưa đủ mạnh chờ lấy đi chương n h ư ợ c trần vội vàng mà đi r ờ i đi ma lê thành thể nội hỏa khí rất nặng thật sự là đáng giận cùng vô nguyệt s o chiêu lại một lần rơi vào hạ phong bị nàng vẩy tới cả người đều muốn giấy lên tới chờ bước vào vô lượng cảnh tất yếu hảo hảo chừng chỉ nàng một phen nhưng trương n h ư ợ c trần rất rõ ràng chính mình thật không chịu nổi dù hoặc muốn lấy phu quân danh nghĩa cùng nàng phát sinh thứ gì tất nhiên muốn ném mặt to vô nguyệt cũng không phải một c á c h sẽ tham luyến tình yêu nam nữ nữ tử nàng quan tâm là lợi ích xem trọng là tương lai trương n h ư ợ c trần tương lai thủy tổ tương lai bất động minh vương đại tôn mà không phải hắn hiện tại trên tam đồ hà ngừng lại một chiếc dài trăm t r ư ở n g cỡ nhỏ thần hãm mang theo lượng sách mặt nạ hoang thiên trông thấy trương nhự ư ợ trần trở về hỏi tâm tình của ngươi rất không ổn định làm sao nàng không nguyện ý xuất thủ nàng đáp ứng xuống ngự anh a cổ thần cùng thiên âm thần mấu liền giao cho nàng trương nhự ư ợ trần hiếu kỳ nói rõ ràng như vậy sao ta cảm thấy ta đã đem cảm xúc khống chế được rất bình ổn đột nhiên hoang thiên trên thân bộc phát ra ngũ thải hỗn độn quang hoa ướp v ả n quy khắc ở trên cánh tay lưu động một quyền hướng trương n h ư ợ c trần công kích mà đi quyền quang trói mắt nắm đấm như ngôi sao nặng nề trương n h ư ợ c trần trong lòng hơi ghinh máu trong cơ thể như giang hà chảy xiết trên thân bộc phát ra hỗn độn quang hoa, một quyền đánh ra, ầm ầm như một tòa thần thành đụng vào trên thân, trương nhược trần toàn thân thần cốt đôm đốt rung động, bay ra ngoài ngàn dặm, trên mặt đất, xô ra dài ngàn dặm hẻm núi, thân thể khảm nạm ở trong bùn đất, trương nhược trần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hoang thiên một lần nữa bồng bềnh đến trước mắt hắn, nguyên lai hoang thiên đã triển khai thần cảnh thế giới chiến đấu là tại hắn trong thần cảnh thế giới phát sinh hoang thiên nói ngươi quả nhiên là tâm thần có chút không tập trung dưới loại trạng thái này làm sao đối phó trong lượng tổ chức những lượng s ứ khôn khéo đến cực điểm kia trương n h ư ợ c trần bay lên đứng lên rơi xuống đất trên thân bùn đất vẩy xuống nói ta sẽ mau chóng khôi phục trạng thái hoang thiên đối với trương n h ự c trần vẫn rất có lòng tin nói nhục thân lực lượng của ngươi rất mạnh hẳn là có vô lượng một thành d ư ớ i lực lượng lúc trước ta cùng huyết tuyệt tại thái hư cảnh sơ kỳ đình phong nhất thời điểm nhục thân cũng chỉ là hơi mạnh hơn một thành vô lượng mà ngươi tại thái hư cảnh sơ kỳ nhục thân có cơ hội trùng kích hai thành vô lượng tại cùng cảnh giới ta cùng huyết tuyệt cộng lại chỉ sợ cũng phải tại trong trăm, trăm chiêu thua với ngươi bất quá ngươi thời gian tu hành quá ngắn không có chân chính đại thành thần thông đây là ngươi lớn nhất thế giới chỉ có thể dựa vào thần khí mới có thể đền bù thiếu hụt này nhưng nếu đối thủ của ngươi cũng nắm giữ lấy thần khí lại có đại thành vô lượng thần thông hay là áo n g h ĩ a chủ thần khi đó coi như ngươi có địa đ ỉ n h cũng sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong nội tình cuối cùng còn kém xa lắm chân chính lời hại thần thông cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể tu luyện thành công nội tình phải dựa vào thời gian tích lũy trên đại thần luận tổng hợp bảng nhân vật cơ hồ đều là tu luyện có đại thành vô lượng thần thông có được thần khí nắm giữ chủ thần áo nghĩa nhục thân thần hồn tu vi cơ hồ đều đạt đến ba thành vô lượng trở lên lại hoặc là trong đó một loại nào đó lực lượng đặc biệt đột xuất cùng bọn hắn so sánh liền ngay cả hoang thiên cùng huyết tuyệt n ổ i tình cũng còn kém một chút tại trên thần hồn có chỗ không kịp trên tu vi còn kém xa lắm bất quá hoang thiên cùng huyết tuyệt có nhị phẩm thần đạo ưu thế có thể nhịp cảnh phạt thượng trương nhược trần nói đại thần tu vi đã đạt tới thân đình chi cảnh a hoang thiên gật đầu nói những năm này ta cùng huyết tuyệt đi một vị thạch tộc cổ chi chư thiên trong mộ thế giới cơ duyên không nhỏ ta đi tới huyết tuyệt phía trước nhục thân trước một bước thân đình nhưng cũng chỉ là nhanh hơn hắn nửa bước mà thôi lực lượng nhục thể của hắn đã đạt tới ba thành vô lượng yếu không được ta bao nhiêu trương n h ư ợ c trần có chút kinh hãi tại đột phá thân đình trước đó nhục thân lực lượng liền có thể vượt qua ba thành vô lượng chẳng phải là nói hoang thiên một khi phá cảnh nhục thân lực lượng liền có thể đạt tới bốn thành vô lượng trước đó vẫn chưa có người nào có thể có thành tựu như thế này tuyệt đại đa số thần linh phá thân đình nhục thân lực lượng đều chỉ có một thành vô lượng chính là nhục thân bảng thứ hai si hình thiên trong ghi chất phá thân đình lúc cũng chỉ là đạt đến ba thành vô lượng. mới nhất đại thần luận nhục thân bảng ship tại đệ nhất là huyền nhất nhục thân lực lượng đã đạt tới sáu thành vô lượng. si hình thiên cũng là sáu thành vô lượng nhục thân lực lượng. nhưng, bởi vì khi ngữ thanh lời bình hắn nhục thân có thiếu hụt, cho nên ship tại huyền nhất đằng sau, lúc trước hoang thiên thái hư cảnh sơ kỳ, có thể cùng huyền nhất giao thủ. nó một là dựa vào cường đại sinh mệnh lực trọi cứng lại không ngừng thiêu đốt huyết d ị t cùng thọ nguyên gia tăng lực lượng của mình thứ hai là huyền nhất bị ma ni châu phong bế ngũ g i á c cùng ý thức tại vượt qua mười trưởng bên ngoài trong khu vực nhất định chỉ có thể bị đồng bị đánh không cách nào hoàn thủ đương nhiên nhục thân lực lượng chỉ đại biểu thần khu có thể sức mạnh bùng lên không phải có được sáu thành vô lượng lực lượng thì tương đương với thần vương thần tôn sáu thành thực lực dù là nhục thân tu vi thần hồn đều đạt tới sáu thành vô lượng cũng không được bởi vì thần vương thần tôn l ợ i hại nhất là bọn hắn quy tắc thần văn đã phát sinh thoát biến có thể xưng vô lượng quy tắc vô lượng quy tắc có thể nghiền ếp đại thần tu luyện quy tắc thần văn trên thần hàm ẩm n ặ p trần pháp mở ra hướng tam đồ hà thượng du bước đi trương n h ư ợ c trần ngồi trên minh kính đài không minh tự nhiên điều tiết dòng suy nghĩ của mình bên tai có phật âm tùng các loại thánh kinh trương n h ư ợ c trần phân tích chính mình sở dĩ bị v ô nguyệt v ậ y tới khó mà bình phục không chỉ có chỉ là bởi vì nàng đệ nhất thiên hạ mỹ mạo còn có gần nhất chính mình nhục thân huyết khí tăng lên trên diện rộng nguyên nhân huyết khí thịnh vượng dục vọng cũng liền càng mạnh tam đồ hà i nhánh sông đâu chỉ vạn ức rắc rối phức tạp vừa tối giấu hung hiểm có chư thiên thậm chí là thủy tổ lưu lại cấm sát thủ đoạn rất nhiều nhánh sông đều sông không được một khi đi nhầm chính là đi vào tử lộ đang đến gần lượng thần điện một chỗ khúc sông trương nhược trần lòng sinh cảm ứng thu hồi minh chính đài cùng hoang thiên cùng đi xuống thần hãm tại trong một chỗ sơn t ố c gặp được hiên viên liên không xe hoàng kim tại địa ngục giới phân biệt lúc trương n h ư ợ c trần thu đến hiên viên liên cho một mảnh lá sen tại khoảng cách gần vừa đủ thời điểm có thể cảm ứng được hắn dù sao không xe hoàng kim thật muốn che giấu không di động trương n h ư ợ c trần vô cực thần đạo cũng rất khó đưa nó phát hiện trương n h ư ợ c trần hỏi thiên đình chư thần đâu đều trong xe sao hiên viên liên thanh âm truyền tới nói kế hoạch của ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta bất quá diệu cực kỳ nếu như lại thêm bản công tử bố trí đủ để đem những lượng s ứ kia toàn bộ dẫn ra bất quá cũng chính là ngươi một chiêu này quá vượt quá bản công tử đoán trước hành động bị ép sớm thiên đình chư thần tạm thời còn chưa chạy tới ngươi bố trí đến cùng là cái gì trương nhược trần hỏi hiên viên liên nói năm đó ngươi không phải nói để bản công tử có phách lực một chút cầm đạo thứ hai tinh không phòng tuyến làm mồi dù bản công tử dùng ngươi liền không sợ bên kia thật xảy ra chuyện trương nhược trần nói hiên viên liên nói không có ngươi một chiêu này bản công tử thật là có chút lo lắng bị lượng tổ chức tương kế t ự kế mà tính toán nhưng bây giờ lại hoàn toàn chắc chắn trong lượng tổ chức có một người biết được bờ gian chân quân là lượng anh đồng thời nhìn rõ bờ gian chân quân đã chết bí mật vụng trộm liên hệ giáp thiên hạ trương nhược trần đồng dung nói giáp thiên hạ gia nhập lượng tổ chức không sai hắn hiện tại là một đời mới lượng anh hiên viên liên nói trương nhược trần nở nô cười nói giáp thiên hạ không giống như là n g u xuẩn hạng người vì sao bỏ minh ném ám hắn là bờ gian chân quân c h i tử. Hiên viên liên nói. Trương n h ư ợ c trần nói. giáp thiên hạ cũng không giống như là một người tình thâm n g h ĩ a trọng. sẽ vì cha báo thù mà lại. phụ thân kia. còn lợi dụng hắn. Hiên viên liên nói, lại có lẽ, hắn là tài ghi hận ta. dù sao ta sưu hồn hắn đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. sư hồn sẽ làm bị thương căn cơ cùng tinh thần như là hủy hắn tương lai trùng kích vô lượng cơ hội trương nhược trần nói vậy ta minh bạch giáp thiên hạ gia nhập lượng tổ chức chỉ có hai cái lý do thứ nhất hắn bị ngươi sư hồn tự cho là mình đã tuyệt đối an toàn ngươi tuyệt không có khả năng lại hoài nghi hắn thứ hai lượng tổ chức cho hắn không cách nào c ử tuyệt chỗ tốt giúp hắn khôi phục căn cơ thậm chí chở hắn xếp chết ngươi khôi phục tinh thần. theo ta được biết, giáp thiên hạ đã đột phá thân đình tu vi tiến nhanh. hắn như vậy người tự cho là thông minh có lẽ thật là nghĩ như vậy. hiên viên liên nói. trương n h ư ợ c trần hỏi. cho nên, ngươi tương kế tửu kế. để giáp thiên hạ làm phá đảo thứ hai tinh không phòng tuyến nổi ớn ta nói cho hắn biết. hắn là ta hiện tại số lượng không nhiều người có thể tuyệt đối tín nhiệm. cho nên, đem đ ả o thứ hai tinh không phòng tuyến một tòa trọng yếu phòng ngự thần trận, giao cho hắn c h ấ n thủ. hắn làm được rất không tệ tại lượng tổ chức một lần lại một lần phối hợp xuống không ngừng lấy được ta càng lớn tín nhiệm. hiện tại đ ả o thứ hai tinh không phòng tuyến đã thiếu không được hắn hiên viên liên nói. trương nhược trần biết được. hiên viên liên người cẩn thận như vậy, khẳng định là có niềm tin tuyệt đối khống chế giáp thiên hạ. mới dám buông tay đi vào địa ngục giới. Trương nhược trần nói. hiện tại người trong thiên hạ đều biết. ngươi đi tới địa ngục giới. bọn hắn hẳn là sẽ đ ồ n g thủ đúng. nhìn thấu bờ gian chân quân là lượng anh chính là ai lượng m ộ t cụ thể thân phận là ai. cũng không rõ ràng. sợ đánh cỏ đ ồ n g rắn. bản công t ử không cùng hắn giao thủ. hiên viên liên nói. trương nhược trần nói. lượng mục là người trong địa ngục giới xác suất lớn là bởi vì bọn hắn mỗi một lần gặp mặt đều là tại tam đồ hà hiên viên liên nói trương n h ư ợ trần trong lòng hiểu rõ nói lượng mục xác suất lớn là bất t ử huyết tục bản công tử cũng là như thế suy đoán dù sao muốn đoán được bờ gian chân quân là lượng anh nhất định là bởi vì n h ị giáp huyết tổ chữ lượng ấm ký đây là duy nhất liên quan trong lòng ngươi có thể có hoài nghi đối tượng hiên viên liên nói trương n h ư ợ c trần lắc đầu nói bất t ử huyết tộc trừ huyết thiên bộ tộc ta hiểu không nhiều việc này chỉ có thể đưa tin ông ngoại để hắn đi thăm dò tại địa ngục giới bản công tử đã đem việc này cáo chi chiến thần hiên viên liên nói trương n h ư ợ c trần trong lòng nghi hoặc nói ngươi là như thế nào biết được lượng thần điện ở vào mảnh khu vực này lượng mục mỗi một lần đều là biến mất tại mảnh khu vực này nếu như bản công tử không có đoán sai trong lượng thần điện tất nhiên có kinh vực không gian truyền tống trận lượng s ứ mỗi một lần rời đi vì để tránh cho bị khác lượng s ứ đoán ra thân phận khẳng định là thông qua không gian truyền tống trận hướng một thứ đại khái phương vị truyền tống rời đi xác định không có người theo dõi mới được mà lại lượng mục rất có thể tại lượng thần điện phụ cận còn bố trí chỉ có hắn mới hiểu không gian truyền tống trận chuẩn bị bất cứ tình huống nào rất cẩn thận một người hiên viên liên nói trương nhược trần nói những lượng s ứ này liền không có một c á c h là kẻ vớ vẩn được chưa ta cùng lượng sách đi trước lượng thần điện hiên viên liên mà nói nhắc nhở trương nhược trần sau khi tách ra xác định hiên viên liên không có sử dụng thần n i ệ m dò xét trương n h ư ợ c trần cùng hoang thiên đi vào trong một chỗ âm thi hạp t ố c bố trí một tòa không gian truyền tống trận vô luận như thế nào tâm phòng bị người không thể không cẩn thận một chút chuẩn không sai không bao lâu mang theo lượng cơ mặt nạ trương n h ư ợ c trần cùng mang theo lượng sách mặt nạ hoang thiên căn cứ hoàng áp thần quân ký ức đi vào dưới mặt đất xuất hiện ở ngoài lượng thần điện có được lượng anh mặt nạ xích xá la không cùng bọn hắn đồng hành tránh cho gây nên hoài nghi sử dụng chữ lượng ấm ký nhiệm g chứng thân phận về sau thần điện đại môn mở ra trong đại điện thanh đồng bàn tròn bên cạnh không ngờ có hai vị lượng s ứ ngồi ở bên trong một cách trên mặt mang theo chữ cô mặt nạ một cách trên mặt mang theo chữ nan mặt nạ vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm sáu mươi bảy lượng mục mưu đồ thông qua hoàng áp thần quân ký ức c h ư ơ n g nhựt trần đã sớm biết cụ nan sách cơ bốn vị chính là tứ đại lượng hoàng lượng sứ thân phận địa vị so khác lượng sứ cao thêm một bậc không có đi quan sát trong lượng thần điện hoàn cảnh c h ư ơ n g nhựt trần dấm lên bước liên tục xe nhẹ đường quen đồng dạng đi qua lấy dễ nghe thanh âm nữ tử nói lượng cô mỗi lần ngươi cũng là cái cuối cùng đến lần này ngươi lại chủ động đến đây đây là thế nào xảy ra chuyện gì chuyện trọng yếu lượng cô cùng lượng nan tựa hồ đã sớm đoán được bọn hắn sẽ đến đồng d ạ n g từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh lấy xem k ỹ ánh mắt đánh giá t r ư ơ n g nhược trần nhất cử nhất động lượng nan phát ra khàn giọng tiếng cười xảy ra chuyện gì chuyện trọng yếu hẳn là các ngươi tới nói mới đúng lượng cô ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trên thân chương nhựt ư trần rời đi nói các ngươi tại địa ngục giới náo ra đ ồ n g tính lớn như vậy chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả mờ mịt cực kỳ tự nhiên là muốn tới lượng thần đ i ệ n chờ lấy các ngươi vậy mà biết chúng ta sẽ đến lượng thần điện hoang thiên trong giọng nói mang theo kinh ngạc ý vị rất cao ngạo khí thế rất đ ủ lượng nan nói cái này có gì đáng kinh ngạc thân phận của các ngươi đã bại lộ lấy vận mệnh thần điện cầm đầu ngay tại bốn chỗ vây quét trừ đến lượng thần điện các ngươi còn có thể đi nơi nào trương nhược trần ngươi cũng đừng diễn quái buồn nôn ngày xưa ta còn thực sự đưa ngươi trở thành một nữ nhân trương n h ư ợ c trần vẫn như cố giọng nữ hư nói đừng đoán lung tung bản tỏa cũng không phải trương n h ư ợ c trần con nít chưa mọc lông kia lượng nan căn bản không tin cười nói thân phận của ngươi đã sớm bại lộ tiếp tục ẩ n tàng không có ý nghĩa hơn tám mươi năm trước bản tỏa còn hơi nghi ngờ cảm thấy ngươi trương n h ư ợ c trần không giống như là người có thể đối với trì giao cùng huyết tuyệt hạ được ngoan thủ hiện tại xem ra thật đúng là đánh giá thấp lòng dạ độc ác của ngươi dùng chiêu này thậm chí còn có thể che giấu tai mắt người để cho người ta hoài nghi không đến trên người ngươi ngươi cảm thấy mình rất thông minh sao tự cho là đúng trương n h ư ợ c trần cố ý có chút tức hổn hển ngữ khí rất khó bình thản vẫn chưa xong đâu lượng nan tiếp tục nói khôi lượng hoàng tinh thần lực cao như vậy tất nhiên là thiên viên vô khuyết tồn tại sẽ là ai chứ tinh hoàn thiên cửu thiên tinh thiên nhai tinh hải t h ủ y điếu giả lại hoặc là nói là bị cầm tu tại vận mệnh thần điện nhiều năm vẫn thần đảo chủ lượng cô nói cửu thiên khả năng lớn nhất như vậy suy tính nơi trước lượng cơ rất có thể là bạc hoàng hậu bạc hoàng hậu chết rồi ngươi mới thay vị trí của nàng trước kia chúng ta nhìn thấy lượng cơ đều là bạch hoàng hậu từ lần trước bắt đầu nhìn thấy lượng cơ lại là ngươi thánh tộc bị diệt gia viên không có có ai so cửa thiên càng hận hơn thế đạo vạn ác này trương nhược trần trong lòng đại động nguyên lai lượng cơ phía sau khôi lượng hoàng đúng là một vị tinh thần lực t r í cường hoàng á p thần quân trong trí nhớ căn bản không có cùng này ghi chép liên quan hiển nhiên lượng cô cùng lượng nan gia nhập lượng tổ chức thời gian s o hoàng áp thần quân sớm hơn biết được càng nhiều trương nhược trần cùng hoang thiên trong lòng sinh ra vô số nghi hoặc tinh thần lực thiên viên vô khuyết tồn tại cứ như vậy mấy vị nhưng không có một vị xuất sinh la sát tục chẳng lẽ thiên âm thần mẫu thật không phải lượng cơ bành trương nhược trần một trưởng đánh vào trên thanh đồng bàn tròn thần lực khuấy động từng vòng từng vòng nói đủ rồi các ngươi là đang cười nhạo bản tỏa sao không sai lần này tại phong đô d u ộ t thành kế hoạch chúng ta địa ngục giới nhiều vị lượng s ứ đồng loạt ra tay lấy thảm bại chấm dứt là rất mất mặt cũng tồn thất nặng nề nhưng chúng ta ít nhất là liều mạng đang làm sự tình là vì nghinh đón vĩ đại thế giới mới mà cố gắng các ngươi đâu các ngươi cũng chỉ biết được cuốn rút vào trong góc xem kịp cái gì cũng không dám làm. dạng này xác thực có thể bảo toàn chính mình. tham sống sợ chết. ngân ngân để cho các ngươi làm sự tình. một dạng đều không có làm thành. huyết tuyệt chiến thần đã chết rồi sao chỉ s a o còn sống đâu hiên viên liên đều đánh tới địa ngục giới đi. cũng không thấy các ngươi nhân cơ hội này hành động. xấu hổ cùng các ngươi đồng mưu đại sự những lời này. trương nhược trần chỉ dùng của mình lúc đầu thanh âm nói ra. hình thể cũng biến thành bình thường không diễn ngả bài lượng nan ánh mắt có chút rung động rất khó tin tưởng thật là trương n h ư ợ c trần muốn giết huyết tuyệt chiến thần cùng trì giao người này vậy mà tàn nhẫn đến tình trạng như thế trong truyền thuyết huyết tuyệt chiến thần đối với hắn so với chính mình thân tử đều tốt hơn gấp trăm lần trong truyền thuyết trương n h ư ợ c trần cùng trì giao mặc dù từng có cừu hận từng thủy h ỏ a bất dung nhưng về sau hiểu lầm giống như là đã giải khai t h ì giao cho hắn sinh mấy vị con cái nghe đồn quả nhiên không đáng tin cậy ngấm lại cũng bình thường làm sao có thể có người sẽ đem chính mình suốt đời tu vi đều truyền cho một nữ tử chính là thế gian xíp hạng thứ nhất đại đ ồ đần cũng sẽ không làm như thế nghĩ đến chân tướng hẳn là t h ì giao thôn phệ trương nhược trần tu vi cướp đi táng kim bạch hổ, quanh quẩn một chỗ tại tinh hoàn thiên mấy chục năm, tuyệt đối là muốn giết người diệt khẩu, chảm thảo trừ căn, tuyệt đại đa số tu sĩ bao quát lượng nan đều cảm thấy đây mới là hợp lý nhất chân tướng, chân chính chân tướng, căn bản chính là việc không thể nào lượng cô muốn bình tĩnh được nhiều, hiển nhiên là một người tâm tư trầm bùn, nói, ai nói chúng ta không dám làm sự tình dưới mắt liền có một kiện đại sự kinh thiên động địa cần liên hợp tất cả chúng ta lực lượng mới có thể đem nó làm thành lượng mục ra đi trong lượng thần điện đại bộ phận khu vực ở vào trong hắc á n chầm rãi tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến trương nhược trần ném mắt nhìn lại phát hiện trong khu vực hắc á n xen l ẫ n líp nha líp nhít trần văn cùng thần văn trần văn xem xét chính là xuất từ thiên viên vô khuyết tinh thần lực trí cường c h i thủ cao thâm đến lấy trương nhược trần trần pháp tạo nghệ khó mà phân tích tình trạng thần văn cũng là cao thâm mạc chắc mỗi một cây cũng giống như thần long sông lớn sơn lính ẩm chứa hủy thiên diệt địa sát q uy lượng mục dấm lên đặc thù bộ pháp xuyên qua trần văn cùng thần văn đi ra hắc ám xuất hiện ở trước mắt mọi người thân hình hắn khôi ngô k h ỏ e mạnh thanh âm vang dội nói tại bản tòa nói ra đại sự này trước lượng cơ lượng sách các ngươi phải chăng nên giải thích một chút địa ngục giới mấy v ị lượng s ứ vì sao có thể gom lại cùng một chỗ chẳng lẽ các ngươi trước đây gom lại qua lượng thần điện những lượng s ứ này từng c á c h đều rất cẩn thận lẫn nhau ở giữa cực không tín nhiệm hoang thiên kinh nghiệm già sẵn ứng đối tự nhiên nói lượng lai là thiên nam lão tứ tinh thần lực của hắn quá mạnh lần trước chúng ta mười sáu lượng s ứ tề tụ sau khi rời đi hắn lấy thiên nam truy tung bí pháp khám phá chúng ta mấy người thân phận đáng tiếc hắn quá nóng lòng cầu thành thế mà vọng tưởng trực tiếp xuống tay với phong đô dược thành lần này thất bại kỳ thật bản tỏa có chỗ đoán trước ở đây mấy người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao trước đó địa ngục giới thần chiến bạo phát đi ra tinh thần lực phong bạo quá mạnh mẽ có thể có như thế tinh thần lực tạo nghệ cũng liền như vậy mấy vị sau đó vận mệnh thần điện minh tục bất t ử huyết tục thần linh lại xâm nhập thiên nam nhưng phàm là tin tức linh thông thần linh cơ hồ đều có thể đại khái đoán được một ít gì đó lượng một cười cười nói nghe nói địa đỉnh đã rơi vào trong tay của ngươi hoang thiên ánh mắt sắc bén mà bá đạo nói thế nào ngươi cảm thấy hứng thú muốn đoạt không dám không dám thần quân chính là thi t ộ c đệ nhất cường giả bản tỏa cho dù có tâm cũng nhát gan lượng mục nói hoang thiên thể nội lực lượng tử vong bạo phát đi ra nói bản tỏa cùng lượng cơ thân phấn đích thật là bại lộ không cách nào tiếp tục sống ở trên mặt n ổ i nhưng sau lưng của chúng ta là lượng hoàng ngươi lượng mục từ đâu tới lá gan dám khiêu khích bàn tòa lượng cô đứng dậy nói lượng mục nói chính sự lượng mục đối với bại lộ hoàng áp thần quân thân phận lượng sách tự nhiên là có kiêng chị vội vàng nói xin lỗi bồi tội gặp lượng sách thu hồi lực lượng tử vong hắn bắt đầu nói chính sự nói trải qua bản tỏa nhiều năm bố cục dưới mắt đắt là phá đ ả o thứ hai tinh không phòng tuyến tuyệt hảo thời cơ trương nhược trần ra vẻ không biết âm thanh lạnh lùng nói chớ có liều lĩnh phong đô ruột thành một trận chiến giáo huấn còn chưa đủ lớn sao đ ả o thứ hai tinh không phòng tuyến phòng ngự sẽ chỉ so phong đô ruột thành càng thêm kiên cố lượng mục cười nói lượng cơ đại nhân tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh lại chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài không nhìn thấy bản chất các ngươi tại phong đô d u ệ n thành thất bại nguyên nhân chính là bởi vì các ngươi một mình phấn chiến lại tự mình động thủ bất bại mới là quái sự trương nhượng trần phản bác phong đô d u ệ n thành phòng ngự cường đại nhưng không có phòng ngự ý thức căn bản nghĩ không ra lượng tổ chức dám ra tay với bọn họ dạng này dù là có xây lại nhiều thần trận cũng bất quá chỉ là bài trí nhưng đạo thứ hai tinh không phòng tuyến quanh năm đều muốn đề phòng bị địa ngục giới tập kích phòng ngự ý thức từ đầu đến cuối đều tại chúng ta không có khả năng có nửa điểm cơ hội lượng mục tại biết được lượng cơ là t r ư ơ n g nhược trần về sau không còn giống như trước như vậy kính sợ nhiều hơn mấy phần lòng khinh thì nói không sai đạo thứ hai tinh không phòng tuyến vô luận là phòng ngự tình trạng khẩn trương hay là tụ tập thần linh số lượng đều vượt qua phong đô duộc thành nhưng phong đô duộc thành là một cái thống nhất thế lực có cực kỳ nghiêm mật hệ thống phòng ngự đạo thứ hai tinh không phòng tuyến lại ngư long hỗn tạp các giới tu sĩ đều có điều hành đứng lên vốn là khó hiện tại h i ê n viên liên rời đi càng là rắn mất đầu đây là cơ hội trời cho trọng yếu nhất chính là công k í c h đảo thứ hai phòng tuyến chính là địa ngục giới đại quân mà không phải chúng ta chúng ta chỉ cần đứng tại phía sau màn giúp địa ngục giới đại quân mở ra một chỗ lỗ hổng là được rồi thử nghĩ một chút tiến công phong đô dược thành chính là thiên đình đại quân mà không phải các ngươi một mình phấn chiến hôm nay các ngươi sẽ b à i sao gặp ngày xưa chậm rãi mà nói chỉ điểm giang sơn lượng cơ a khẩu không trả lời được lượng mục ánh mắt lộ ra một tia đắc ý thần sắc bại lộ thân phận lượng cơ cùng lượng sách sau này nhất định chỉ có thể giấu ở trong âm u đối với lượng tổ chức giá trị không còn giống như trước trọng đại như vậy thậm chí sau này có khả năng đến nghe theo hắn lượng mục sách lược làm việc lượng mục trong lòng há có thể không thoải mái ngay sau đó lượng mục đem giáp thiên hạ thân phận cùng mình sách lược lần lược nói ra cuối cùng không khỏi cảm thán một tiếng đáng tiếc a lượng sách thân phận của ngươi bại lộ nếu không lấy thần quân tại địa ngục giới lực ảnh hưởng muốn điều hành địa ngục giới đại quân dễ dàng hơn nhiều mang theo sách mặt nạ hoang thiên hử lạnh một tiếng lấy đó bất mãn lượng mục nói phong đô vượt thành một trận chiến đến cùng có mấy vị lượng sứ bại lộ đúng a bản t ò a cũng muốn hỏi chuyện này đến cùng c á c h nào là người của chúng ta c á c h nào là thiên đình người ẩn nút đến nay bên kia cũng còn sương mù nồng n ặ n g không nhìn rõ ràng lượng nan hỏi trương nhựt ư trần lắc đầu nói lần này là lượng lai tại điều hành cùng bày ra ta biết rất ít vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm sáu mươi tám lượng cô thân phận bản tỏa chỉ biết còn có lượng phi hoang thiên nói như thế một câu về sau vừa nhìn về phía lượng mục nói ngươi là như thế nào biết được bờ gian chân quân là lượng anh giáp thiên hạ lại tại sao lại nghe ngươi lượng anh thật đã chết rồi sao dựa theo hiên viên liên sách lược tại tất cả lượng s ứ tụ tập lại một chỗ về sau xích xá la hóa thân lượng anh mới có thể hiện thân nhờ vào đó để lượng s ứ trước lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ tự giết lẫn nhau hoang thiên vừa hỏi như thế nhưng thật ra là tại vì phía sau bố cuộc làm nền tại lượng cô cùng lượng nan trong lòng t r ô n xuống hạt giống của sự nghi ngờ bốn vị lượng s ứ áng mắt đồng loạt rơi xuống lượng mục trên thân lượng mục c h ấ n định tự nhiên nói lượng sách đại nhân là đang hoài nghi bản tỏa thân phận chỉ là hiếu kỳ mà thôi hoang thiên nói lượng mục áng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trương nhựa ư trần nói việc này liền phải hảo hảo hỏi chúc ta lượng cơ đại nhân nhị giáp huyết tổ chữ lượng ấm ký tại sao lại xuất hiện đến bất tử thần điện nếu không có nhị giáp huyết tổ thân phận bại lộ h i ê n viên liên làm sao có thể hoài nghi đến bờ gian chân quân trên thân bất tử thần điện trương n h ư ợ c trần nhớ ký mấu chốt này tin tức trương n h ư ợ c trần nghi hoặc nói nhị giáp huyết tổ thể nổi có chữ lượng ấm ký ngươi không biết lượng mục nói trương n h ư ợ c trần âm thanh lạnh lùng nói nhi giáp huyết tổ là bị huyết tuyệt lão thất phu kia cứng ép cướp đi. công bố muốn đem hắn thôn phệ. đã làm huyết dược hình người. ta không cách nào cùng huyết tuyệt chống lại đành phải giao cho hắn. lượng mục trong lòng có nghi. nói. ngươi càng như thế thống hận huyết tuyệt trương nhựt ư trần nghiến răng nghiến lợi. h ư nói. ở trong mắt huyết tuyệt, ta bất quá chỉ là một cái điếm ô huyết tuyệt gia tộc huyết mạch d ị t r ù n g các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn đối với ta như vậy quan tâm là bởi vì một chút xíu huyết mạch liên hệ a hắn ban sơ ngơ ước là tam thập tam trọng thiên tu luyện pháp về sau lại muốn nghiên cứu ta nhất phẩm thần đạo huyền diệu ta bất quá chỉ là hắn bồi dưỡng một buổi khắc huyết dược hình người thôi lượng mục g i ố n g như là trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt g i ả i khai cười lớn một tiếng huyết tuyệt a huyết tuyệt bản tỏa đã sớm nhìn ra hắn mặt ngoài cuồng vọng tư thái là giả vờ trên thực tế gian trá đến cực điểm thủ đoạn âm tàn hoang thiên cũng cười đứng lên nói khó trách lúc trước lấy tu vi của hắn đánh lên thiên nam có thể toàn thân trở ra hóa ra chỉ là làm dáng một chút có thể tranh đến bất t ử huyết tộc tộc trưởng người thừa kế vị trí tất nhiên âm hiểm cực kỳ lượng mục nói lượng cô nói chớ có lại lẫn nhau hiểu lầm phá đ ả o thứ hai tinh không phòng tuyến cơ hội đang ở trước mắt tuyệt không thể bỏ lỡ triệu tập tất cả lượng s ứ đi chỉ có các phương cùng một chỗ cố gắng cơ hội thành công mới có thể lớn hơn lượng mục nói không sai vô lượng bắc chinh hẳn là cũng nhanh trở về cơ hội của chúng ta chỉ có lần này chỉ cho phép thành công không có khả năng thất bại t r ư ơ n g nhựt ư trần đứng dậy đi đến thanh đồng bàn tròn có chữ viết cơ ấm ký vị trí trên người chữ lượng ấm ký bay ra phát ra hào quang lóa mắt lượng nan cùng lượng sách lần lượt đi vào vị trí của mình phóng xuất ra chữ lượng ấm ký dưới tình huống lượng hoàng cùng lượng tôn không có ở đây triệu tập tất cả lượng sứ có hai loại biện pháp nó một tứ đại lượng hoàng sứ x ả tụ tập đến lượng thần đ i ệ n lấy chữ lượng ấm ký triệu tập thứ hai nhiều hơn phân nửa lượng s ứ đi vào lượng thần điện lấy chữ lượng ấm ký triệu tập tất cả lượng s ứ đều hiểu sẽ xuất hiện hai loại tình huống tất nhiên là có đại sự phát sinh có lẽ có đại sự muốn làm ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú về phía lượng cô lượng cô đột nhiên nói ta cho là cứ như vậy triệu tập tất cả lượng s ứ vẫn còn có chút lỗ mãng lượng thần điện nên đổi vị trí chương n h ư ợ c trần trong lòng lộp b ộ t một tiếng nhưng nhịp tim vẫn như cố b ì n h bùn không có b à i lộ sơ hở lượng mục nói có cần thiết này sao lượng cô nói địa ngục giới vừa phát sinh đại sự lượng sách cùng lượng cơ lại là vội vàng chạy đến vạn nhất bị người truy lùng làm sao bây giờ đã qua hơn tám mươi năm nên hoán vị đưa cẩn thận một chút là đúng lượng nan nói trương nhựt ư trần cùng hoang thiên không cách nào mở miệng trong lòng khổ tư đối sách bởi vì lượng thần điện vị trí một khi cải biến ẩm thân tại p h ổ cận địa vực hiên viên liên tuyệt diệu t h i ệ n nữ huyết tuyệt chiến thần cũng liền mất đi ý nghĩa rất khó lại tìm đến bọn hắn vị trí chính xác tiêu diệt lượng tổ chức cơ hội sẽ biến thành nói xuân trước kích phát không gian truyền tống t r ầ n đi lượng cô đứng dậy đi vào lượng thần điện khu vực hắc ám lượng nan cùng lượng một lần lượt theo sau lượng sách lượng cơ các ngươi làm sao vậy có gì không ổn sao lượng cô quay người nhìn về phía bọn hắn chương n h ư ợ c t r ầ n đi qua nói không thể không nói trong tất cả lượng s ứ lượng cô nhất là cẩn thận tâm tư cũng kín đáo nhất lượng mục cười nói đổi lại trước kia lượng cơ cũng sẽ cân nhắc đến điểm này người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là quá non sớm biết trước kia lượng cơ là bạch hoàng hậu bản tỏa liền nên thân cận hơn một chút h a h a nói ít vài câu đi lượng cô nói soạt tại năm người thôi đ ồ n g dưới quang mang lấp lóe cả tòa nguy nga lượng thần điện từ không gian lòng đất trung tiêu mất trong quá trình không gian truyền tống t r ư ơ n g n h ư ợ c trần một mực tại suy tính tọa độ không gian không bao lâu lượng thần điện ổn định lại vẫn như cũ ở vào sâu trong lòng đất t r ư ơ n g n h ư ợ c trần suy tính có kết quả lượng thần điện vị trí hiện tại khoảng cách vị trí cũ c h ọ n vẹn kéo ra một trăm chín mươi nhìn ớt sẫm nếu chỉ dựa vào phi hành chính là đỉnh tiêm đại thần cũng muốn tốn hao mấy năm thời gian mới có thể vượt qua đại thần không có khả năng một mực bảo trì tốc độ nhanh nhất đi đường càng mang ý nghĩa nơi này nếu là bộc phát thần chiến mai phục tại một trăm chín mươi nhìn ư ớ c sẫm bên ngoài hiên viên liên bọn người căn bản là không có cách kịp thời cảm giác được hiện tại chỉ có thể hy vọng hiên viên liên bọn hắn đã nhận ra lượng thần điện truyền tống không gian ba động suy tính đến tọa độ không gian cũng sử dụng không gian truyền tống hoặc là tìm kiếm trùng động cấp tốc truy tung tới nhưng cơ hội xa vời không gian vũ trụ quá rộng lớn muốn tìm tới một tòa che giấu thần điện so mò kim đáy điện còn khó hơn nhìn lần vạn lần đem chữ anh ấm ký chữ phi ấm ký chữ lai、like、ấm ký đều che giấu đi tạm thời cũng chỉ có thể đề phòng đến một bước này lượng cô lời này triệt để chặt đức t r ư ơ n g nhựt ư trần hy vọng cuối cùng tứ đại lượng sứ sử dụng chữ lượng ấm ký thôi đ ồ n g thanh đồng bàn tròn đem lượng thần điện mới nhất tỏa độ không gian truyền tống cho các đại lượng sứ chỉ có lượng anh lượng phi lượng lai ngoại trừ ngắn ngủi trầm m ặ t về sau hoang thiên hướng lượng thần điện cửa lớn đi đến đem cửa điện mở ra nơi này cũng không biết là địa phương nào hoang thiên ốm tay áo vung lên cửa điện núi đá n ặ n bùn đất hướng hai bên vỡ ra tại tinh thần lực tạo dựng dưới hình thành một đầu hướng lên cầu thang hoang thiên đang muốn đi ra thời điểm lượng cô nói không cần dò xét vẫn tại tam đồ hà tam đồ hà không gian kết cấu đặc thù không gian truyền tống trận cùng lỗ sâu không gian nhiều không kể x i ế t nhiều nhất mấy ngày thời gian bọn hắn hẳn là đều có thể đuổi tới lượng nan nói mọi người liền an tâm chờ đợi mấy ngày đi vì để phòng vạn nhất ai cũng chớ có đi ra thần điện cửa lớn hoang thiên cuối cùng không thể cất bước ra ngoài xoay người lại ánh mắt không lưu vết tích hướng chương n h ư ợ c trần nhìn thoáng qua có trực tiếp ý tứ đồng thủ không có khả năng đợi thêm chờ tất cả lượng s ứ đuổi tới càng chuyện gì đều không làm được đến lúc đó lượng tổ chức không diệt được sợ là đ ả o thứ hai tinh không phòng tuyến cũng sẽ bị tông phá hiện tại chỉ có thể đ ồ n g thủ cầm xuống lượng c ô lượng nan lượng mục phá hủy lượng thần điện đối với lượng tổ chức vẫn như c ũ là trầm trọng đà kích nhưng để hoang thiên không hiểu là trương nhược trần lại rời đi ánh mắt không nhìn hắn hoang thiên sao có thể biết chương n h ư ợ c trần giờ phút này kinh hãi trong lòng bởi vì lúc trước thôi đ ồ n g không gian truyền tống trận cùng thanh đồng bàn tròn thời điểm chương n h ư ợ c trần phát hiện lượng cô trên người có một cố cực kỳ nhỏ khí tức quen thuộc đối phương ẩm tàng đến cực kỳ cao minh nếu không có tu thành thiếu âm thiếu dương chương n h ư ợ c trần căn bản không phát hiện được cố khí tức quen thuộc kia thuộc về huyền nhất n h ư huyền nhất chính là lượng cô như vậy kế hoạch của bọn hắn sớm đã là trăm ngàn chỗ hở bạch hoàng hậu chính là bị huyền nhất xếp chết nàng có phải hay không đời trước lượng cơ huyền nhất còn không biết nguyên trần đại sư là trương nhược trần sự t ỉ n h huyền nhất hết sức rõ ràng mà nguyên trần đại sư tài tinh không chiến trường hành động cùng lượng tổ chức hoàn toàn là bối đảo tương trì Huyền h n ấ trương sẽ tin tưởng t n h ư ợ c trần là lượng cơ tại nhìn rõ lượng cô rất có thể chính là huyền nhất thời điểm trương n h ư ợ c trần kém một chút trong lòng đại loạn nhưng cuối cùng giữ vững lý trí bảo trì tuyệt đối chấn định không dám lộ ra nửa phần sơ hở hiện tại trương n h ư ợ c trần còn có duy nhất ưu thế chí ít huyền nhất còn không biết thân phận của mình đã bị nhìn thấu t r ư ơ n g nhược trần tinh tế suy nghĩ đoán ra huyền nhất vì cái gì không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân nó một hắn không biết lượng sách là địch hay b ả n nếu là địch thì là ai tóm lại hắn không có tuyệt đối nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn khống chế toàn cục cầm xuống tất cả địch nhân nắm chắc không có khả năng tốt chiến tốt thắng chiến đấu ba động tất nhiên tiết lộ ra ngoài hắn sẽ đối mặt chính là không biết số lượng không biết địch nhân cho nên hắn lựa chọn trước ổn định chương n h ư ợ c trần đồng thời mượn cơ hội này cải biến lượng thần điện vị trí một chiêu này có thể từ sáng chuyển vào tối có thể đổi bị động làm chủ động nếu nắm giữ quyền chủ động huyền nhất cớ nào người tự tin đương nhiên sẽ không chỉ đem mục tiêu khóa chặt tại chỉ là một cách chương n h ư ợ c trần trên thân hắn hẳn là dự định chờ tất cả lượng s ứ đều đến đông đủ lại bắt trương nhược trần cùng không biết thân phận lượng sách sau đó lấy bọn hắn làm mồi nhử đem núp trong bóng tối thần linh rủ đi ra một mẻ hốt gọn sau đó mới là phá đ ả o thứ hai tinh không phòng tuyến trương nhược trần có thể đoán ra huyền nhất đại khái ý đồ nhưng muốn phá cuộc cũng rất khó bởi vì huyền nhất an vị tại bên cạnh hắn cách quá gần dưới vô lượng đệ nhất thực lực tuyệt không phải là hư danh quan trọng hơn là trương nhược trần còn không dám đem huyền nhất thân phận nói cho hoang thiên sợ hắn khống chế không nổi tâm tình của mình làm sao bây giờ làm sao bây giờ tuyệt không thể ngồi chờ chết có trương nhược trần đột nhiên sinh ra sách lược lặng yên không tiếng động lấy tinh thần lực truyền âm không phải truyền âm cho hoang thiên mà là truyền âm lượng mục cùng lượng nan hoàng á c thần quân lượng sách thân phận đã bại lộ tam sát đế quân sợ là không về được không bằng chúng ta liên thủ buộc hắn giao ra địa đỉnh đừng lộ ra cẩn thận một chút đừng cho hắn nhìn ra mánh khóe lượng mục trong lòng đại động thầm nghĩ trương nhựt ư trần tiểu tử này quả nhiên là cái nhân vật hung áp hoàng áp thần quân không tiếc bút lên bãi lộ thân phận phong hiểm, đem hắn cứu, quay đầu liền đem người khác bán đủ hung áp, đủ âm hiểm, bất quá, địa đ ỉ n h ai không muốn muốn đâu hoàng áp thần quân tuy mạnh, nhưng không có tam sát đế quân hậu trường này, lại có cái gì tốt sợ lượng nan trong mắt một đạo gì sắc hiện lên, bất động thanh sắc, truyền âm nói, lượng cô còn ở đây nếu không kéo lên hắn cùng một chỗ chương nhược trần truyền âm nói lượng cô xem xét liền cùng chúng ta không phải người một đường như nói cho hắn biết hắn khẳng định phải giả làm người tốt để cho chúng ta lấy đại cuộc làm trọng ngân ngân hoàng á c thần quân trên người đồ tốt thế nhưng là có rất nhiều không chỉ có địa đ ỉ n h còn có thần khí xích nhiễm tháp có áo nghĩa thân phận của hắn đã bại lộ đối với lượng tổ chức đã mất đi giá trị trên người có vật giá trị lẽ ra sao cho chúng ta chỉ có nắm giữ tại trong tay chúng ta mới có thể thực hiện những bảo vật này tồn tại ý nghĩa lượng mục truyền âm đại c u ộ c một c á c h bại lộ thân phận lượng s ứ cho dù chết rồi cũng không ảnh hưởng được đại c u ộ c lượng nan cùng lượng mục làm sao có thể không tâm động nhưng bọn hắn ý nghĩ lại càng tham lam dự định trước lợi dụng trương n h ư ợ c trần bức lượng sách dâng ra bảo vật đằng sau liền xuống tay với trương n h ư ợ c trần bởi vì trương n h ư ợ c trần trên thân bảo vật cũng không ít cũng bại lộ thân phận trương n h ư ợ c trần lượng nan lượng mục truyền âm mặc dù rất bí ẩn cơ hồ nhìn không ra vết tích nhưng vẫn là bị huyền nhất cùng hoang thiên phát giác hoang thiên rất nghi hoạt cảm giác mình biến thành người ngoài cuộc huyền nhất so hoang thiên nghi ngờ hơn tựa hồ cùng mình đoán có chút không giống trương n h ư ợ c trần xếp mạo hiểm vụng trộm liên hệ lượng nan cùng lượng mục tại huyền nhất xem ra lúc này mới bình thường lượng thần điện vị trí cải biến trương n h ư ợ c trần làm sao có thể không vội ngược lại là lượng nan cùng lượng mục so với hắn còn tới trước lượng thần điện lúc này mới không bình thường bất quá huyền nhất cũng không đem bọn hắn để vào mắt tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì mưu tính đều không chịu nổi một k í c h dù là trương n h ư ợ c trần, lượng nan, lượng mục t ổ n g lại cũng không được nhưng huyền nhất hay là hướng mang theo chữ sách mặt nạ hoang thiên nhìn thoáng qua, trông thấy hoang thiên trong mắt lói lên một cái rồi biến mất nghi hoặc, lập tức, trong lòng hiểu rõ nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ người có vấn đề, chủ động nhảy ra tìm đường chết, vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm sáu mươi chín tốc chiến tốc thắng muốn để lượng sách ngoan ngoãn giao ra địa đỉnh thần khí áo nghĩa hiển nhiên không có khả năng bởi vậy lượng mục cho là trước hết xuất kỳ bất ý đem hắn trọng thương mới hào hào cùng hắn đàm luận trương nhược trần truyền âm nói hoàng ác thần quân chính là tiến vào trên đại thần luận tổng hợp bảng tồn tại muốn đem hắn trọng thương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. như vậy đi. hắn khẳng định không ngờ được ta sẽ đối với hắn xuất thủ. liền do ta trước đánh lén. hai người các ngươi thừa cơ xuất thủ. nhất cử có thể mắt được. lượng mục là càng ngày càng b ộ i phục chương nhược trần. cười nói. ba người chúng ta liên thủ. khoảng cách gần như thế. dưới suất kỳ bất ý. sợ là thần vương đều muốn bị thương. thương n h ỉ thỏa đáng về sau trương n h ư ợ c trần đứng dậy hướng hoang thiên đi qua ngồi ở một bên lượng cô dưới mặt n ạ hai mắt mở ra trương n h ư ợ c trần đương nhiên muốn trước xuất thủ chỉ có mượn cơ hội này mới có thể truyền lại cho hoang thiên một chút tin tức miễn cho hắn thật bị đánh lén trọng thương trương n h ư ợ c trần đi vào hoang thiên bên cạnh nói hôm nay nếu không có thần quân xuất thủ bản tòa tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, đ á n tiếc liên lụy thần quân. Thần quân xin nhận bản tòa cúi đầu trương nhựt trần khom người bái xuống dưới. Hai người cách xa nhau vèn vèn hai bước. lượng nan cùng lượng một đều biết trương nhựt trần sắp nổi lên. thể nổi thần khí âm thầm vận chuyển, quy tắc thần văn hướng trong tay áo lòng bàn tay hội tụ. nhưng, bọn hắn tự có mưu tính, như trương nhựt trần đánh lén thành công. tự nhiên là thừa cơ xuất thủ trước thu thập hoàng áp thần quân như trương nhược trần đánh lén thất bại nói rõ hoàng áp thần quân hoàn toàn chính xác rất đáng sợ thì có thể thuận thế trước thu thập trương nhược trần vô luận loại tình huống nào bọn hắn đều đứng ở bất bại chi cảnh khom người xuống làm lễ trong nháy mắt trương nhược trần trong mắt hàn quang lói lên tay phải bóp thành kiếm chỉ. ước vạn kiếm đạo quy các thần văn từ thể n ộ i tuôn ra hội tụ hướng đầu ngón tay một chỉ đâm ra trói mắt kiếm quang xé sách lượng thần đ i ệ n hắc ám trương nhược trần một kiếm này cũng không chậm mạnh như hoang thiên cũng vô pháp tránh tránh trong lòng của hắn mặc dù không hiểu nhưng liên tưởng đến vừa rồi trương nhược trần cùng lượng nan lượng một bí mật truyền âm lập tức ngộ đến một chút đồ vật bành một kiếm phá vỡ quy tắc thần văn trần vực đâm vào hoang thiên thể nội trương n h ư ợ c trần hoang thiên gầm thét thể nội thần khí bạo phát đi ra cố thần khí này do đại diễn càn khôn thần đạo chuyển hóa cùng hoàng áp thần quân thần khí thuộc tính giống nhau như đúc âm hàn mục nát khí tức từ vong nồng đậm thần khí trấn vỡ nhập thể quy tắc thần kiếm hoang thiên một quyền trùng điệp kích trên người trương n h ư ợ c trần oanh trương n h ư ợ c trần bả vai đổ sụp xuống dưới thể nổi truyền ra tiếng xương gãy thân thể bay ra lượng thần điện cửa lớn đụng vào ngoài điện trong tầng đá lòng đất trương n h ư ợ c trần cùng hoang thiên đều rất rõ ràng đối phương năng lực khôi phục s u ấ t thu rất áp nhưng đều không có đem quy tắc thần khí tinh thần ý chí đánh vào đối phương thể nổi điểm ấy thương thế có thể cấp tốt khôi phục hoang thiên l à o đảo lui lại có thi huyết từ trong áo bào đen vẩy xuống đi ra đã sớm vận sức chờ phát động lượng mục cùng lượng nan đồng thời xuất thủ lượng nan cầm trong tay một thanh liêm đao hình d ạ n g trí tôn thánh khí lưới đao xanh mơn mờn ẩm chứa đáng sợ độc tính không kém gì tam sát thi độc lượng mục đánh ra trưởng ấm lòng bàn tay bộc phát đinh tai nhức ấp phong lôi âm thanh bọn hắn rất rõ ràng nhỏ hẹp như vậy không gian nên sử dụng như thế nào chiến pháp khoảng cách gần giao phong nhục thân lực lượng cùng tốc độ lộ ra đặc biệt trọng yếu ngược lại là áo nghĩa cùng thần thông rất khó thi triển đi ra lượng mục cùng lượng nan không phải kẻ yếu tốc độ nhanh đến cực hạn nhưng hoang thiên đã sớm chuẩn bị lấy nhanh hơn bọn họ tốc độ quay người hai trưởng đánh ra âm âm trưởng ấm đụng nhau lượng mục chỉ cảm thấy chính mình một trưởng đánh vào trên thần bích toàn thân chấn động khó chịu như muốn thổ huyết hướng về sau đổ trượt ra đi lượng nan tu vi càng ở trên lượng mục bổ ra chính là trí tôn thánh khí nhưng hoang thiên trên bàn tay mang có bạc h cốt quyền sáo không sợ độc tố trưởng cùng liêm đao đụng nhau bộc phát ra kim thạc h tiếng leng keng thân hình lui về phía sau mấy bước hoang thiên không biết trương n h ư ợ c trần đang đùa hoa chiêu gì nhưng đại khái đoán được hắn là chuẩn bị trước thu thập lượng mục cùng lượng nan lại thu thập lượng c t phân mà đánh tan bởi vì không dám bại lộ thân phận không dám bại lộ thân phận rất nhiều lực lượng cũng liền không thi triển ra được lúc này mới bị đánh lui mấy bước nhưng ở lượng nan cùng lượng mục xem ra đây là bởi vì trương n h ư ợ c trần đánh lén Dẫn đến lượng sách trong ở nên Trương Nhược Trần một kiếm kia Nhất định đem cường Cùng suy hiếu kiếm kia đại kiếm ý cùng kiếm một đem đ ý quy tắc đ á h vào l ư ợ n sách thể trong truyền h ể nội t o n g t r thuyết trương n h ư ợ c trần tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo kiếm ý cùng kiếm khí tại thể nội tàn phá bừa bãi tuyệt đối không phải một kiện dễ chịu sự tình lượng nan cùng lượng một lần nữa công ra thể nội quy tắc thần văn ngoại tán giống như mạng nhện che kín thần điện nội bộ trương nhược trần từ ngoài điện bay vào được quanh người bay lên sáu thanh thần kiếm thẳng hướng hoang thiên công kích đi qua cùng hắn đoán một dạng huyền nhất lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến không có xuất thủ sáu thanh thần kiếm nhìn như liệt d i ễ m cuồn cuộn thần khí uy năng bá đạo nhưng số lượng nhiều lắm không gian quá nhỏ hẹp tại công kích hoang thiên đồng thời cũng cho lượng mục cùng lượng nan tạo thành không nhỏ phiền phức các ngươi là đang tìm c á c h chết hoang thiên áng mắt nghiêm nhị tay không bắt lấy một thanh lâm không chém tới cực nóng thần kiếm sáu thanh thần kiếm đều bị nghiêm trọng ăn mòn không có mũi kiếm đặc biệt là lão lục cùng vết d ì l o a n l ộ côn sắt không có khác nhau bị hoang thiên bắt lấy về sau khó mà tránh thoát hoang thiên đoạt kiếm mà đi cánh tay dài vung lên một kiếm b ổ ngang tại lượng nan phần eo trong nháy mắt này hoang thiên bộc phát ra rượu dị thân pháp như là trực tiếp không gian na z i lướt ngang mười trượng tại lượng nan trong ánh mắt khiếp sợ phần e o truyền đến đau nhức kịch liệt bành thần huyết vẩy ra lượng nan nửa người trên bay ra ngoài trên thân màu đen lượng sứ thần bào bị huyết dịch thẩm thấu trùng điệp đụng vào trên bàn thanh đồng huyền nhất có chút nghiêng người tránh đi vẩy tới thần huyết phi thường ruột dị chính là lúc đầu lượng nan phần eo trở xuống vị trí lưu tại nguyên địa giờ phút này lại đột nhiên nổ tung hóa thành lít nha lít nhít bỏ ngựa đồng dạng sinh linh ruột dị những sinh linh hình thái bỏ ngựa này mọc r a cứng rắn sát ngoài phát ra kim loại thần quang chi trước giống hai thanh sắc bén đại đao liền ngay cả lượng nan vẩy xuống đi ra huyết dịch đều hóa thành từng chiếc lớn chừng quả đấm bọ ngựa trên mặt đất mặt tường cây cột khắp nơi có thể thấy được nguyên lai là chi va đa mẫu thần chi tử trong thần điện tất cả tu sĩ đều nhận ra lượng nan lai lịch yêu thần giới có một vị không biết sống bao nhiêu năm tuổi cổ lão thần linh tên là chi va đa mẫu thần tại nhiều năm trước duy nhất một lần sinh ra ba trăm ba mươi triệu cái thần tử những thần tử này lẫn nhau giết chóc lẫn nhau thôn phệ cuối cùng sống sót chỉ có ba trăm linh tám cái từng cái đều đạt tới thần cảnh mà lại những thần tử này vẫn tại lẫn nhau giết chóc lẫn nhau thôn phệ nghe đồn cuối cùng sống sót một kẻ kia sẽ thôn phệ tận tất cả huyên để tỉ m u i trở thành t r ù n g tộc một đời mới c ư ờ n g giả tuyệt đỉnh vô luận lượng nan là ai không hề nghi ngờ sau lưng của hắn lượng hoàng tất nhiên là chi va đa mẫu thần bởi vì chi va đa mẫu thần chính là thiên đình n h ị thập chư thiên một trong có tư cách hàng lượng hoàng tôn vị huyền nhất tính cách đa nghi mười phần hoài nghi lượng nan là người của hiên viên liên hôm nay phía sau người bày cục rất có thể là hiên viên liên bởi vì hắn biết được trước đây không lâu hiên viên liên cùng chi va đa mẫu thần ba vị thần tử bí mật tiếp xúc qua đáng tiếc huyền nhất không biết, hiên viên liên sở dĩ bí mật tiếp xúc chi va đa mấy vị thần tử, là có mới nhất manh mối, tìm được cửu dư thần quân ở trong yêu thần điện lượng tổ chức thành viên hoài nghi đối tượng, tại từng cái thăm dò. trong lúc bất chợt, lượng mục liên quan tới lợi dụng giáp thiên hạ phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến kế sách, tại huyền nhất trong lòng, trở nên trăm ngàn chỗ hở. hiên viên liên bên người có trang thái a có khi ngữ n thanh giáp thiên hạ nếu có vấn đề hiên viên liên làm sao có thể không có chút nào hiểu rõ tình hình hiên viên liên nếu biết được bờ gian chân quân là lượng anh làm sao có thể không nhìn chằm chằm giáp thiên hạ nói như thế lượng mục xác suất lớn cũng là hiên viên liên một quân cờ trong lúc nhất thời huyền nhất nghĩ đến rất nhiều nghĩ đến bờ gian chân quân trước khi chết phải chăng đã bị hiên viên liên sư hồn dẫn đến lượng tổ chức đại lượng tin tức bại lộ nghĩ đến hiên viên liên cùng nhiều vị lượng sứ đồng thời xuất hiện tại phong đô dược thành trong đó phải chăng có liên hệ nào đó nghĩ đến trương nhược trần cùng hiên viên liên nhiều lần tiếp xúc nhưng rất nhanh huyền nhất liền thanh không những tạp niệm này cảm thấy mình không cần thiết đi suy nghĩ những này rất dễ dàng lừa dối chính mình. h i ê n viên liên phía sau có hồng trần tuyệt thế lâu cùng xích hà phi tiên tốc. trương n h ư ợ c trần phía sau có kinh thiên nhai cùng thần nữ thập nhị phường. cùng bọn hắn s o tin tức cùng bố cục. chính mình khẳng định không sánh bằng. không cần thiết lấy khuyết điểm của mình đi cùng đối thủ ưu thế đụng nhau. ngàn vạn suy nghĩ trong nháy mắt tan tán. huyền nhất không tiếp tục suy nghĩ nhiều. vô luận chân tướng như thế nào đem trước mắt đám người toàn bộ c h ấ n áp tự nhiên có thể có được đáp án phô thiên c á c h địa đường lang thần trùng phát ra chói tai thần âm tựa như chi va đa mẫu thần ba trăm ba mươi triệu con cái toàn bộ trình diện đồng dạng hướng hoang thiên công kích đi qua cùng lúc đó lượng nan nửa người trên cũng hóa thành khổng lồ trùng thể trên người lượng sứ thần bảo cùng lượng sứ mặt nạ biến lớn to lớn song đồng giống hai viên hỏa cầu chỉ bằng các ngươi cũng dám ở bổn quân trước mặt làm càn tiếp đó bổn quân sẽ không lại lưu thủ tất cả đều đi chết địa kiếp huyền hoàng kình hoang thiên lấy đại diễn càn khôn thần đạo diễn hóa ra hoàng áp thần quân đại thành vô lượng thần thông huyền hoàng khí trùm sáng từ trên người hắn bảo phát đi ra hướng bốn phương tám hướng xuyên thủng ra ngoài tất cả dính vào huyền hoàng khí trùm sáng đường lang thần trùng toàn bộ hôi phi yên diệt trương n h ư ợ c trần lo lắng đại diễn càn khôn thần đạo có sơ hở bị huyền nhất cảm giác được mánh khó thế là triển khai thái cực âm dương đồ bao phủ toàn bộ lượng thần điện hét lớn một tiếng hoàng áp thần quân ngươi đã bản thân bị trọng thương tiếp tục đánh thương t ế sẽ chỉ càng ngày càng nặng ta nhìn ngươi có thể khoe khoang bao lâu trong thái cực âm dương đồ thần sơn đồng dạng thiếu dương cùng hoang thiên trên thân tiêu tán đi ra huyền hoàng khí trùm sáng đụng nhau cùng một chỗ trương nhược trần liên tiếp lui về phía sau quả nhiên huyền nhất lực chú ý bị thái cực âm dương đồ hấp dẫn thế gian có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật không nhiều nhưng nhất phẩm thần đạo tất nhiên là một trong số đó hoang thiên t ử trương nhược trần trong dọn nói nghe được t ố t chiến t ố t thắng ý tứ lập tức thép dài một tiếng thân hình lại lói lên mười trưởng trong tay thần kiếm cắm thẳng vào lượng nan đỉnh đầu cùng huyền nhất một trận chiến về sau hoang thiên liền đọc qua các loại thần thông điển tịch rốt cục dung hội quán thông sáng chế thập trưởng vô gian thân pháp cái gọi là thập trưởng vô gian ý là có thể không nhìn thời gian cùng không gian tiến mười trượng hoặc là lui mười trượng đương nhiên đó là trong lý tưởng cảnh giới tối cao trước mắt hoang thiên không có khả năng chân chính không nhìn thời gian cùng không gian chỉ có thể nói thời gian bị rút ngắn đến cực hạn không gian đối với hắn trở ngại cũng đạt tới cực hạn nhỏ chính là có một chiêu này lượng nan còn không có kịp phản ứng đầu lâu liền bị xuyên qua thần hải bị thần kiếm đâm rách càng chết là thần kiếm vừa vặn đánh trúng thần nguyên vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm bảy mươi huyết nhất t ử chiến đùng một tiếng vang nhỏ thần nguyên phá toái lượng nan cả nửa người b ả o thành một đám huyết vụ đại lượng huyết khí bị thần kiếm phát ra liệt diếm đốt đốt ai cũng không nghĩ tới lấy lượng nan cường đại tô vi thế mà nhanh như vậy liền bị đánh nát thần hải cùng thần nguyên tương đương với bị phế sạch lượng mục bị hoang thiên tốc độ khủng khiếp cùng vừa rồi một kiếm tinh chuẩn đánh nát thần nguyên kia h ù s ợ lập tức phóng tới lượng thần điện cửa lớn bản năng muốn chạy trốn chinh lệ quá xa căn bản không có chiến nhưng toàn bộ lượng thần điện đều bị trương n h ư ợ c trần thái cực âm dương đồ bao phủ lượng mục cũng căn bản không có đề phòng trương n h ư ợ c trần đột nhiên sáng tỏ bản nguyên thần quang bạo phát đi ra chờ lượng mục sinh ra cảm giác nguy hiểm lúc đã bị địa đỉnh đánh nát thần khu huyết vụ bị thu vào trong đỉnh trương n h ư ợ c trần tại luyện hóa lượng mục đồng thời lập tức truyền âm hoang thiên lượng cô chính là huyền nhất cẩn thận đề phòng trương n h ư ợ c trần rất rõ ràng chiến đấu một khi b ộ t phát coi như lại thế nào giấu riêng cũng sẽ rất nhanh bị huyền nhất nhìn thấu duy nhất có thể làm chính là t ố t chiến t ố t thắng trước giải quyết hết lượng nan cùng lượng mục hai cường giả thái hư đ ỉ n h phong này lại hợp hắn cùng hoang thiên chi lực coi như đánh không lại huyền nhất chí ít có không nhỏ nắm chắc rút đi tại hoang thiên một kiếm đánh nát lượng nan thần nguyên lúc huyền nhất đã đứng người lên bởi vì hắn cảm giác được hoang thiên sử dụng chân lý chi đạo, chỉ có sử dụng chân lý chi đạo, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, tinh chuẩn đánh c h ú n g một vị thái hư đỉnh phong đại thần thần nguyên, đem nó phế b ỏ lại nhìn về phía bị thu vào địa đỉnh lượng mục, huyền nhất lập tức tay d ơ lên, hai tay vỗ tay, đùng đùng đùng. Hắn rất bình tĩnh, không có vội vã xuất thủ, tán thán nói, trương nhược trần ngươi quả thật là trưởng thành trưởng thành đến để cho người ta rất khó coi thấu tình trạng bài học này bản thân học được chuyện cho tới bây giờ không có cái gì tốt xấu riêng trương nhược trần nói h u y ê n nhất chỉ trách ngươi quá tự phụ coi là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi chính là lòng khinh thị mới cho ta thừa dịp cơ hội bao lâu nhìn thấu bản thần thân phận huyền nhất hỏi huyền nhất nhận lấy cái chết hoang thiên trên thân thần khí bảo phát đi ra lượng sứ thần bảo cùng lượng sứ mặt nạ bay ra ngoài hiện lộ ra chân dung trong nháy mắt vượt qua mười trượng cánh tay bổ xuống tại trong quá trình bổ ra cánh tay hóa thành búa đá hình thái ta trước ngăn chặn hắn trương nhược trần ngươi nhanh đi gọi tuyệt diệu thiền nữ cùng huyết tuyệt bọn hắn truyền âm âm thanh truyền vào trương n h ư ợ c trần trong tay trương n h ư ợ c trần biết được hoang thiên không có mất lý trí lập tức thở dài một hơi lập tức xông ra lượng thần điện nhưng vừa mới lao ra nhưng lại lập tức dừng bước không đúng trương n h ư ợ c trần đánh ra một đạo truyền tin quang phù về sau không lo được khoảng cách xa như vậy có thể hay không truyền đến huyết tuyệt chiến thần trong tay vội vàng trở về trở về xông vào trong điện cứ như vậy trong sát na thời gian, hoang thiên búa đá cánh tay, bị huyền nhất bẻ gãy, ngực xuất hiện một cái thù ấm cái hố nhỏ, cái hố nhỏ chung quanh, làn r a cùng huyết nhục biến thành tảng đá, ngay tại huyền nhất muốn đánh ra k h í c h thứ ba, triệt để đánh nát hoang thiên thần k h u thời điểm, một thanh nóng rực thần kiếm, như là chữ nhất, ẩ n chứa không có gì sánh kịp xuyên thủng lực bay tới, h u y ề n nhất cánh tay khẽ nhích vốn là hướng phía dưới một trưởng vạch ra một đạo ưu mỹ đường cong ngón tay cùng thần kiếm đụng vào nhau không phải trực diện va chạm mà là tứ lạng bạc thiên cân đồng giảng cả hai lẫn nhau ma sát ném ra một đạo thật dài hỏa hoa thần kiếm đánh t r ú n g huyền nhất sau lưng cây cột trên cây cột thần văn bị xúc động bắn ra từng đạo thần điện màu tím chiếu dọi đến huyền nhất trên mặt cô mặt nạ đặc biệt dữ tợn khủng bố thừa dịp này ngắn ngủi cơ hội hoang thiên đổn rời ra ngoài cùng huyền nhất kéo dài khoảng cách không sai hai người các ngươi đều tiến bộ rất lớn huyền nhất đem mặt nạ trên mặt lấy xuống lộ ra chân dung thân hình trực tiếp như thương hoang thiên trầm hống một tiếng ai bảo ngươi trở về trương nhược trần đem mặt nạ trên mặt ném ra ánh mắt gắt gao khóa chặt huyền nhất tràn ngập kiên định hiển lộ rõ ràng quyết nhất từ chiến quyết tâm nói ta biết được ngươi muốn làm cái gì nhưng nhạc phụ huyền nhất không chỉ có là c u nhân của ngươi cũng là c u nhân của ta thù này có một phần của ta trương nhược trần rất rõ ràng hoang thiên cùng huyền nhất thực lực tại trong một tòa thần điện như vậy một đối một đỏ sức hoang thiên hẳn phải chết không nghi ngờ hoang thiên sở dĩ đem hắn bỏ lại nhưng thật ra là ôm cùng huyền nhất đồng quy v u tận chi tâm trương n h ư ợ c trần đương nhiên biết được lấy mình bây giờ tô vi cùng huyền nhất quyết đấu là bực nào nguy hiểm nhưng như cứ vậy rời đi tất nhiên cả một đời đều không thể t h a thứ chính mình chiến chỉ có hai người liên thủ t ử chiến đến cùng hôm nay mới có sinh lộ cùng ngươi không có chút quan hệ nào lăn đừng lưu lại vướng chân vướng tay hoang thiên gãy mất cánh tay một lần nữa mọc ra một thanh chiến phủ xuất hiện ở trong tay huyền nhất thân hình thiểm di xuất hiện đến thần điện trước đại môn nói đừng hoảng đi hôm nay chỉ có người còn sống sót có thể đi ra ngôi thần điện này ô m tay áo co lại hai phiến thần điện cửa lớn đóng lại huyền nhất từng bước một t i ế n về phía trước trên thân khí thế không hiện nói trương n h ư ợ c trần tỏa độ không gian đất truyền ra ngoài a đi tại bọn hắn đuổi tới trước đó bản tỏa nhất định giết các ngươi đây là rất có tính khiêu chiến một sự kiện bạch huyền nhất mặt phóng đại cơ hồ muốn áp vào trương n h ư ợ c trần trên ánh mắt quá nhanh trương n h ư ợ c trần căn bản không kịp thi triển bất luận cái gì chiêu thức thái cực âm dương đồ hình thành trận vực phòng ngự trực tiếp bị huyền nhất đụng xuyên b à n h trương nhược trần thân thể nổ tung hóa thành một đám huyết vụ chỉ còn bộ phận xương cốt còn hoàn chỉnh vốn là thân thể mạnh mẽ bị huyền nhất một trưởng đánh chúng về sau như tờ giấy làm đồng dạng hoàn toàn không cách nào ngăn cản tựa như lúc trước t i n h hoàn thiên một trận chiến hoang thiên đồng dạng dù là thiêu đốt thọ nguyên cùng huyết dịch cũng bị huyền nhất một quyền đánh nát thạc thể dù là tuyệt diệu thiền nữ ở một bên cũng không ngăn cản được dưới vô lượng, có thể ngăn cản huyền nhất tuyệt sát kích thứ nhất thần linh, vốn là không tìm ra được mấy cái. trước đó, huyền nhất sở dĩ nói hoang thiên tiến bộ rất lớn, cũng là bởi vì hoang thiên ngăn trở hắn kích thứ nhất, vẹn vẹn tổn thất một cánh tay, thần hồn chưa diệt trương n h ư ợ c trần trông thấy huyền nhất bàn tay mò về huyền thai, n g ư ờ i mơ tưởng trương n h ư ợ c trần thét dài một tiếng, chỉ còn bộ phận xương cốt thân thể mang theo tràn ngập ở trong không gian nồng đậm huyết khí ngưng tụ thành một đạo hỗn độn quyền ảnh trùng điệp oanh ra bất động minh vương quyền huyền nhất trong mắt lói lên một đạo d ì sắc đành phải từ bỏ công kích trương nhự ư ợ trần huyền thay t r ư ờ n g thứ hai đánh ra thi triển đào hoa kiếp rơi trên người trương nhự ư ợ trần quyền ảnh vỡ nát xương cốt thân thể đổ sụt đại lượng huyết khí hóa thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa đào, cánh hoa d i ễ m lệ bay l à tả, vừa rồi đều là phát sinh ở trong trước mắt, thẳng đến lúc này, hoang thiên bổ ra chiến phủ, rốt cuộc hướng về huyền nhất, làm cho huyền nhất không cách nào lại tiếp tục công k í c h chương nhược trần, hoang thiên trên thân sinh mệnh cùng tử vong hai cố lực lượng gia o hội, hai loại quy tắc sống hai đầu thần hà tôn hướng chiến phủ lại thông qua chiến phủ bổ về phía huyền nhất quá chậm huyền nhất tránh đi chiến phủ xuất hiện tại hoang thiên bên người thi triển ra s á t đảo thí t ử quyết s á t đảo quy tắc ngưng tụ thành một thanh kiếm màu đỏ như máu chặt nghiêng trên người hoang thiên hoang thiên thân thể một phân thành h a i từ vai phải đến sườn trái vết cắt vung v ứ t chung quanh huyết nhục cấp tốc hóa đá hai nửa hoang thiên đều có một cánh tay trong huyết dịch phát ra tiếng gào tiếp tục hướng huyền nhất t ô n g tới nửa người trên làm chủ hoang thiên trong miệng phun ra tử vong thần quang tử vong quy tắc thần văn hóa thành dòng sông màu đen h u n g mánh trùng kích đi qua nửa người dưới làm chủ hoang thiên bổ ra búa đá huyền nhất quanh người xuất hiện trói lọi hào quang dị sắc nhanh chân hướng về phía trước tất cả tử vong thần quang đều bị hào quang ngăn cản ở ngoài như bao khỏa tại một mảnh độc lập hào quang trong thế giới đại đạo thiên hoang ấm thủ ấm đánh ra trực tiếp đem nửa người dưới làm chủ hoang thiên tính cả búa đá cùng một chỗ chụp tới trên mặt đất thần khu hóa thành bột đá cùng bùn máu búa đá thì bị huyền nhất một cước đá tiến thần điện khu vực hắc ám huyền nhất công hướng lên nửa người làm chủ hoang thiên vẫn như cũ là đại đạo thiên hoang ấm bàn tay như đồng hóa là năm màu thiên địa chụp vào hoang thiên đầu lâu năm cái cánh tay như thông thiên thần trụ mỗi một cây vân tay giống sơn lính líp nha líp nhít bí văn tại lòng bàn tay chìm nổi đột nhiên huyền nhất mất đi trọng tâm thân thể hướng phía dưới cấp tốc lặn xuống hắn bị bao phủ đến trong một tòa không gian thần trận hoang thiên nhân cơ hội này một quyền đánh ra nhưng đánh hụt huyền nhất tại trong khoảnh khắc hóa giải không gian thần trận áp chế thân hình thối lui nhưng huyền nhất rất nhanh phát hiện không gian thần trận không chỉ một tòa mà là một tòa liên tiếp một tòa chừng mười tám cục trương nhựa ư trần nhục thân đã một lần nữa ngưng tổ ra đứng tại âm dương thập bát cục trung tâm nuốt xuống đền bù huyết khí thần đan về sau khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Gắt gao nhất. nhìn huyền chăm chú huyền nhất. luyện thần hoa từng cây dây leo từ trên lưng hắn mọc ra phiêu phủ ở trong không gian bởi vì biết được lượng thần điện có thiên viên vô khuyết tinh thần lực cường giả bố trí thủ đoạn cho nên trương n h ư ợ c trần cùng hoang thiên không dám đem thần linh khác xấu ở thần cảnh thế giới luyện thần hoa là lấy ký sinh phương thức dung hợp tại trương n h ư ợ c trần phần lưng trong xương cốt ngươi âm dương thập bát cục này tựa hồ mạnh lên không ít huyền nhất nói huyết tuyệt chiến thần là bí mật đem âm dương thập bát cục giao cho trương nhược trần việc này giấu diêm hồn thất cùng hiên viên liên là trương nhược trần sau cùng áp chủ bài năm đó tu di thánh tăng tại tinh thần lực cấp tám mươi bốn lúc bằng vào âm dương thập bát cục có thể cùng thần vương đấu năm ngày năm đêm mà không bại bị vô nguyệt cùng phượng thiên tuần tự từng tế luyện âm dương thập bát cục tuyệt sẽ không yếu tại lúc trước tu di thánh tăng luyện chế âm dương thập bát cục bất quá trương nhược trần hiện tại tinh thần lực là cấp tám mươi đ ỉ n h phong kém xa tít tắp ngay lúc đó tu di thánh tăng huyền nhất cùng thần vương so sánh đương nhiên cũng có khoảng cách bị đánh thành bột đá cùng bùn máu nửa cố thần khu một lần nữa ngưng tù xa cùng nửa người trên dung hợp hoang thiên khôi phục lại về sau. huyết dịch cùng thọ nguyên đồng thời bốc cháy lên. trên thân khí tức liên tục tăng lên. mượn ngươi hai hiện thần khí trương nhựt ư trần ngón tay khẽ động. hắc á m thần kiếm cùng minh kính đài bay ra ngoài. rơi vào hoang thiên trong tay. hoang thiên tu luyện tử vong chi đạo vừa vặn có thể phát huy ra hắc á m thần kiếm lực lượng. tu luyện phật đạo vừa vặn có thể thôi động minh kính đài. chiến một tay cầm hắc ám thần kiếm một tay cầm minh kính đài công sát ra ngoài hoang thiên tuyệt đối có được d ư ớ i vô lượng nhất đẳng tốc độ đặc biệt là thập trưởng vô gian không kém đại thành vô lượng thân pháp thần thông chỉ bất quá hắn đối mặt chính là tốc độ đệ nhất thiên hạ huyền nhất trước đó mới hoàn toàn bị áp chế nhưng bây giờ có âm dương thập bát cuộc áp chế huyền nhất tốc độ lực lượng không gian không ngừng ép đến huyền nhất trên thân tình thế sốt cuộc phát sinh biến hóa vi diệu hai người liên tiếp va chạm mấy chục đòn hoang thiên lần nữa bị đánh bay nhưng huyền nhất ánh mắt trở nên mười phần thận trọng không còn như lúc trước nhẹ nhàng như vậy vừa mới truy kích ra ngoài lại ngẩng đầu phát hiện đầy trời phượng hoàng thần hỏa từ trong một tòa không gian thần trận tuôn ra cùng lúc đó phượng hoàng thần hỏa đối diện vang lên hoang thiên tiếng giống to đốt ta thần khu sinh tử n h i ệ t chuyển phá thân đình vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm bảy mươi mốt diệt thần khu nát thần nguyên hoang thiên t ử trong ra ngoài thiêu đốt nhục thân hóa thành thạch thân thạch thân hiện lên màu xích kim như muốn hóa tan xoẹt xoẹt sinh tử pháp tướng tại quanh người hắn hiển hóa một mặt như ma một mặt như phật hắn muốn lấy sinh tử chi lực xông phá nhục thân cực hạn cưỡng ép phá thân đình thân đình tựa như là thiên địa thêm tại tu sĩ trên người gông xiềng tu sĩ vô luận như thế nào tu luyện vô luận tốn hao bao nhiêu thời gian nhục thân đều khó có khả năng lại biến mạnh thậm chí có chút lười b i ế n nhục thân sẽ còn suy yếu huyết khí sẽ hạ xuống cưỡng ép phá thân đình chính là lấy chính mình sinh tử lực lượng đi trùng kích thiên địa trói buộc phía trước là tường liền đụng tới phía trước là đao liền dấm lên không sợ sinh tử trực diện hết thảy dù là đầu rơi máu chảy dù là chia năm xẻ bảy dù là biết rõ không thể làm cũng muốn dũng cảm tiến tới huyền nhất trên thân hào quang vạn trưởng thôi động trên thông thiên lục bí pháp làn da hóa thành áo giáp trên áo giáp ẩm ẩm có thể thấy được thần khí mới có đặc thù luyện khí minh văn lấy áo giáp hộ thể hắn xuyên qua phượng hoàng thần hỏa trong hai con ngươi tuôn ra vô tận sát đảo quy tắc trong miệng quát âm thanh chu sát đảo quy tắc ngưng tụ thành một cây trường mâu đánh trúng hoang thiên phúc phúc hắc ám thần kiếm bị trường mâu đánh bay ra ngoài hoang thiên ngực bị xuyên thủng xuất hiện một lỗ thủng lớn liên tục hướng về sau lùi lại. Trương nhược trần lơ lửng tại hư không nhìn chằm chằm huyền nhất trên người áo giáp trong lòng nghiêm nhị. g đó là đem ra của mình. tu luyện thành một bộ thần giáp sao chưa bao giờ tại tu sĩ trên nhục thân. nhìn thấy thần khí mới có luyện khí minh văn. bằng vào làn da thần giáp. còn không thèm chú ý phượng hoàng thần hỏa. lực phòng ngự được bao nhiêu đáng sợ tế luyện âm dương thập bát cuộc thời điểm. phượng thiên mặc dù còn ở dưới vô lượng phượng hoàng thần hỏa không tính quá mạnh nhưng dù sao ẩm chứa chư thiên một tia lực lượng huyền nhất có thể bằng vào nhục thân đem nó ngăn trở đơn giản nhịp thiên tới cực điểm ken ghép âm dương thập bát cuộc vận chuyển cường đại không gian trọng lực hướng về huyền nhất không gian đè é p lực lượng từ bốn phương tám hướng tiến lên huyền nhất không để ý đến trương nhược trần cùng âm dương thập bát cục thể nội phát ra trận trận lôi minh mỗi một cây xương cốt đều trở nên không gì sánh được sáng trói quang mang cùng hàng tinh đồng dạng trói mắt không xương tựa như thần khí b ộ c phát ra khủng bố tuyệt đối c ử lực tại trong không gian trọng lực cùng không gian đè ớt tiến lên lượng nan sử dụng tới liêm đao hình dạng trí tôn thánh khí bị hắn hút tới một chút xíu hóa tan vào huyết nhục luyện hóa trí tôn thánh khí này về sau huyền nhất nhục thân trở nên mạnh hơn trên da thần khí minh văn trở nên càng nhiều đây không phải đem nhục thân luyện thành thần khí mà là một loại luyện khí nhập thể nhục thân tu luyện pháp cùng trầm uyên cổ kiếm rất sống nói cách khác huyền nhất chiếm thiên địa tạo hóa thân thể như tạo hóa thần thiết đồng d ạ n g phá thân đình hoang thiên t h é p dài thể n ộ i t ử vong quy t ắ c thần văn cùng sinh mệnh quy t ắ c thần văn nhịp hướng vận chuyển hình thành một c á c h liệt d i ễ m phong bảo vòng xoáy mỗi một sợi gió cũng giống như thần kiếm đồng d ạ n g sắc bén nhưng ở huyền nhất trước mặt thùng giống kêu to huyền nhất lấy tay bắt bỏ vào liệt d i ễ m vòng xoáy phong bảo đem hoang thiên t ử bên trong đưa ra đi một trưởng trùng điệp vỗ xuống b à n h hoang thiên nửa người giản nứt sau đó nổ tung nửa người trên vỡ vụn thành từng khối như đầy đất ngoan thạch huyền nhất một cước sấm lên trên mặt đất ngoan thạch hóa thành bột mịn trong mắt chân lý hoang mang lấp l ó e đang tìm kiếm cái gì hắn hơi n h ớ n g mày không thể tìm tới hoang thiên thần hải thần linh thần hải đều không phải là cụ t ư ợ n g tồn tại giống t r ầ n vực dù là nhục thân hóa thành bột phấn thần hải vẫn như cũ có thể không tiêu tan tu vi đạt tới thái hư cảnh có vô số loại phương thức ẩm tàng thần hải có thể là ngưng thần biển tại hạt cát ở giữa có thể là dấu thần hải tại không gian bí ẩm huyền nhất hoang thiên tiếng giống giận dữ ở trong hư không vang lên thần hồn tại trong từng hạt bột phấn thép dài trên đất bột đá phát ra thần quang sinh mệnh khí tức bất diệt cấp tốc ngưng tụ thành một cái cánh tay tráng điện nắm lấy minh chính đài trùng điệp hướng huyền nhất đánh tới huyền nhất sắc mặt bình tĩnh đưa tay cùng phật quang oanh oanh minh chính đài đụng nhau cùng một chỗ lòng bàn tay tuôn ra vô số thần văn cùng thần khí tiếp theo một cái chớp mắt hắn cướp đi minh kính đài trở tay đánh vào hoang thiên trên nửa c ố thạch thân khác, bành hoang thiên thạch thân triệt để hóa thành bột mịn, liền ngay cả cánh tay đá kia cũng bị thần lực trùng kích đến nổ tung. cũng không phải là nhục thể của hắn quá yếu ớt, chỉ vì đối thủ của hắn là nhục thân để nhất thiên hạ tồn tại. nhục thân, tốc độ, tu vi, thần thông chiến pháp, tất cả đều có t r i n h lệ thật lớn huyền nhất không có lập tức đem minh chính đài luyện vào thân thể, lấy tu vi hiện tại của hắn, dung luyện thần khí, như là phàm nhân nuốt huyết đan, không có khả năng trực tiếp nuốt, cần chầm chậm tiến dần, nếu không sẽ thương tích chính mình, thậm chí, bảo thể mà chết, giờ phút này hiển nhiên không phải dung luyện thần khí nhập thể thời điểm, tìm được tàng hải tại càn khôn đại diễn đồn vô hình đại diễn càn khôn quả nhiên có chút ý tứ ta nếu không có cướp đoạt đến đại lượng chân lý áo n g h ĩ a sợ thật đúng là không g i ế t được ngươi huyền nhất trong mắt sát ý tăng nhiều hoang thiên uy hiếp quá lớn nhất định phải diệt trừ bằng không đợi hắn tu vi lại có kinh tiến ai thắng ai thua liền không nói được rồi may mắn trương nhựt ư trần đi mà quay lại làm cho hoang thiên không cách nào quyết định tự bảo thần nguyên huyền nhất lúc này mới có thể ung dung không vội phá hắn thần hải không phải vậy chỉ bằng hoang thiên tàng hải tại càn khôn đại diễn đ ồ n vô hình thủ đoạn trận chiến ngày hôm nay hẳn là đồng quy vô tận huyền nhất trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn hắn đưa tay phải ra hai chỉ đánh về phía h ư không trong h ư không một chút xuất hiện l í t nha l í t nít quy tắc bột phát ra ruộng gì mà trói lọi quang hoa tựa như một tòa vô hình thế giới ngay tại một chút xíu bị đánh xuyên đây là huyền nhất cùng hoang thiên thần hồn quyết đấu người trước muốn phá thần hải người sau muốn phòng ngự thần hải trên mặt đất xuất hiện một trận vòng xoáy sức gió bột đá bùn máu bay lên tại huyền nhất sau lưng ngưng tụ thành hoang thiên thân thể Hắn chính là sinh mệnh chủ thần cũng là tử vong chủ thần tinh thần ý chí cường đại dù là nhục thân hóa thành b ụ i phấn cũng sẽ không chết hoang thiên hai tay cầm hắc ám thần kiếm d ẫ n đ ồ n g hắc ám tử vong hai loại lực lượng khiến cho âm dương thập bát cuộc c h ố n g lên mảnh thế giới này trở nên ảm đạm vô quang trùng điệp chém xuống một kiếm đi nhưng bị huyền nhất trên người thần hà ngăn trở thần hà hình thành một cái ngũ thải ban lan hình cầu các loại quy tắc ở phía trên lưu động giống một cái vũ trụ hình thức ban đầu là huyền nhất bằng vào không có gì sánh kịp tu vi thi triển ra đại thành vô lượng phòng ngự thần thông trương nhựt trần biết được tình huống là bực nào nguy cơ thể n ộ i thần khí toàn lực ứng phó thôi động lập tức trước người sáu thanh thần kiếm kết thành kiếm trận từ thiên không rơi xuống Đánh vào trên h vào t ầm n hà. â â m địa đỉnh oanh kích xuống dưới đánh cho thần hà mãnh liệt rung động làm cho huyền nhất thân thể lay động sóng sung kích xuyên thấu qua thần hà rơi vào trên người hắn một kích này huyền nhất cũng không tốt đẹp gì tất cả t i n h lực đều đặt ở trên phá thần hải chỉ dựa vào phòng ngự thần thông ngăn cản trương n h ư ợ c trần cùng hoang thiên công kích địa đỉnh sáu kiếm hắc ám thần kiếm bao quát âm dương thập bát cuộc cùng nhau hướng phía dưới c h ấ n áp đem thần hà ếp tới không ngừng hướng vào phía trong lõm quang mang bị một chút xíu ma diệt huyền nhất đã là toàn lực ứng phó thể nổi xương cốt không ngừng vang lên tiếng sấm nổ huyết d ị c h lưu động tiếng như trường hà gào t h é p thần hà nội bộ không gian thu hẹp như hóa thành một tòa hỗn độn thiên địa rộng lượng thần khí tràn ngập trong đó hắn đây là bằng vào so trương nhược trần cùng hoang thiên cao hơn mấy cái cảnh giới tu vi ưu thế. trọi cứng thần khí công phạt, cùng trận pháp trùng k í c h trương nhược trần trông thấy hoang thiên thần hải tại một chút xíu bị phá ra, lập tức. không chút do dự, toàn thân huyết dịch bốc cháy lên, thân thể như kiếm đồng dạng bay ra ngoài, mang theo âm dương thập bát cuộc lực lượng. cùng sáu thanh thần kiếm kết thành kiếm trận dung hợp lại cùng nhau thái cực âm dương đồ xoay tròn cấp t ố ú c tất cả quy tắc thần văn đều bị chuyển hóa làm kiếm đạo quy tắc hội tụ hướng trương nhược trần tam phẩm kiếm đạo bạo phát đi ra ư ớ c vạn đạo kiếm khí ngưng tụ bao khỏa trương nhược trần cùng sáu thanh thần kiếm hóa thành một thanh dài chừng mười trượng c ử kiếm đâm t h ẳ n g xuống trương nhược trần đem kiếm trận tam phẩm kiếm đạo vô t ử kiếm phổ dung hồi quán thông bộc phát ra tự tu luyện đến nay mạnh nhất một kiếm xoẹp xẹp c ử kiếm đánh xuyên thần hà đâm về huyền nhất cái ấp huyền nhất kịp thời quay người một ngón tay điểm ra ngoài đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lói thần khí quang trạch cùng c ử kiếm mũi kiếm đụng nhau cùng một chỗ là trong thiên hoang bát ký thiên hoang lưu quang chỉ âm dương thập bát cuộc lực lượng từ chỗ c h u i kiếm rơi xuống trên cử kiếm dài chừng mười trượng tựa như mười tám tòa thế giới áp xuống tới mạnh như huyền nhất cũng là liên tiếp lui lại mười tám bước đùng cử kiếm phát ra sản nứt âm thanh thân kiếm bảo tán mà ra ướp vạn đạo kiếm khí như băng tinh mảnh vỡ đồng dạng bay ra tứ phương sáu thanh thần kiếm cùng toàn thân đấm máu t r ư ơ n g nhựt trần từ băng tinh trong mảnh vỡ bay ra ngoài kết thúc huyền nhất trong tay nắm lấy từ trong đại diễn càn khôn tìm tới thần nguyên năm ngón tay phát lực đôm đốt một tiếng trên thần nguyên xuất hiện từng đạo vết sách c h i ế n cho dù thần nguyên bị đoạt đi hoang thiên vẫn như c ũ toàn thân chiến ý cầm trong tay hắc ám thần kiếm lấy kiếm làm diều phách chạm xuống dưới huyền nhất bay về phía trước ra tốc độ như ánh sáng đồng giảng va chạm trên người hoang thiên đem hoang thiên thạch khu đâm đến vỡ nát máu trong cơ thể hóa thành đầy trời tiên d i ễ m cánh hoa đào thần nguyên tùy theo sụp đổ hóa thành từng hạt ấm ánh sáng long lanh cát từ ngón tay trong khe hở vẩy xuống toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này tựa hồ trở nên không gì sánh được an tính chương nhược trần toàn thân chảy máu đứng tại huyền nhất đối diện ánh mắt lạnh như sư hồ sáu thanh thần kiếm ở xung quanh người bồng bình ngập trời chiến ý tại trong trận pháp thế giới ngưng tụ thành một mảnh màu đen mây huyền nhất trên mặt thận trọng biến mất lần nữa khôi phục lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng nói các ngươi cuối cùng vẫn là bại kỳ thật các ngươi đã rất mạnh nhưng lại chọn sai nói nhịp thiên giả là vì tà thuận theo thiên đạo mới thật sự là chính đạo cùng đại đạo trương nhược trần nói ngươi nói những này là muốn cho ta gia nhập lượng tổ chức ta muốn để cho ngươi cải tà quy chính làm chân chính đúng sự tình tu sĩ khác giết cũng liền giết bọn hắn còn sống chỉ là tại từng bước xâm chiếm thiên địa chỉ hiểu đòi lấy lại không hiểu hồi báo mà ngươi lại có tư cách làm thiên địa ở nhân gian sứ giả làm chừng ác dương thiện sự tình diệt tận những sinh linh vô tri vì tư lợi tham lam dơ bẩn chỉ biết một vị đòi lấy này, cộng đồng mở ra càng thêm vĩ đại thế giới mới. lượng kiếp đ ắ t là đối với ô chọc thế gian thanh tẩy cũng là đối với c h ú n g ta tẩy lễ. huyền nhất nói, trương nhược trần cười lạnh, nói, ta thực sự không thể nào hiểu được như lời ngươi nói thiện và áp huyền nhất nói, chân chính đại thiện đại áp, hẳn là thuận thiên giả, thiện, nhị thiên giả áp, thiên địa dừng dục vạn vật, cho nên sát sinh giả coi là ác nhưng khi thiên địa muốn hủy diệt vạn vật thời điểm sát sinh giả coi là tốt thiên địa cũng không phải là thật muốn hủy diệt vạn vật chỉ là thế giới này tràn đầy xấu xí cùng ít kỷ mỗi người đều muốn tại thiên địa trên thân phân một đao lấy lớn mạnh tự thân nhưng lại quên hắn có sinh mệnh chính là thiên địa ban cho hắn có lực lượng cũng là thiên địa ban cho lượng kiếp tiến đến tẩy lễ thế gian như quang minh giỏi khắp nơi đại địa thế giới mới vạn vật sẽ càng thêm sinh cơ bừng bừng thời khắc này huyền nhất giống một cái người truyền giáo trong thanh âm tràn ngập mê hoạt tính nói trương n h ư ợ n trần đừng lại nhịp thiên hành sự không cần chọn sai đạo của chính mình dâng ra thần hồn của ngươi ta sẽ d ẫ n d ẫ n ngươi đi đến chân chính đại thiện chi lộ nghênh đón vĩ đại mà quang minh thế giới tương lai vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi ba chương ba n g h n hai trăm bảy mươi hai một khắc phá lưỡng đình ta không làm được ngươi vĩ đại như vậy chỉ biết vô luận là thuận thiên hay là nghịch thiên cũng không thể mẫn diệt trong lòng tình cảm vô tình như ngươi thật còn tính là chính mình sao bất quá chỉ là một bộ đi đến cực đoan chi lộ thiên địa khôi lỗi ngươi sát đạo là vì chính ngươi tu sao trương nhược trần ý chí kiên định chưa thụ hắn ảnh hưởng thôi động âm dương thập bát cục nói thiên địa muốn chúng sinh chết ngươi liền làm thiên địa đao nhưng thiên địa vô tình ta hữu tình ta chỉ muốn làm chính mình cũng không phải là nhất định phải kinh lịch lượng kiếp tẩy lễ mới có thể mở ra một cái thế giới mới tinh chỉ cần ta đổ cường đại ta liền có thể trọng chỉnh hoàn vũ. âm dương thập bát cuộc trấn áp xuống dưới. ngươi cuối cùng không thể nào hiểu được chân chính đại thiện đại áp huyền nhất không còn lời nói. sát khí hướng ra phía ngoài tràn ngập. một tay hướng lên trống lên mười tám tòa không gian thần trận. nhìn trương nhược trần ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. huyền nhất trống lên trong vùng thiên địa này vốn là tràn ngập khí tức tử vong. bỗng dưng một sợi sinh mệnh chi khí giống tinh tinh chi hỏa tại trong khí tức tử vong đàn sinh ra cái này huyền nhất ánh mắt lộ ra dì sắc sinh mệnh chi khí càng ngày càng dày đặc cùng tử vong chi khí g i a o hội cùng một chỗ trên mặt đất bột đá bay lên hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay luồng khí xoáy bay ở trong sinh mệnh chi khí cùng tử vong chi khí trương n h ậ t trần trong mắt hiện ra vui mừng t h i thầm, sinh tử nhịp chuyển nhịp chuyển hắn biết được. Hoang thiên đã sớm đạt tới sinh tử chi gian cảnh giới. có thể nắm giữ thế gian rất nhiều chuyện vật sinh tử. tự nhiên cũng có thể ở một mức độ nào đó. nắm giữ sinh tử của mình. bây giờ sinh tử nhịp chuyển hắn muốn từ trong tử vong trở về. giữa vùng thiên địa này tử vong quy tắc, gánh chịu lấy hắn tinh thần ý chí cùng bất diệt thần hồn. nương theo quy tắc hội tụ từng hạt bột đá ngưng tụ xa nhàn nhạt hình người bộ dáng cùng lúc đó tốc độ thời gian trôi qua càng ngày càng chậm xuất hiện dược dị biến hóa lại muốn đảo lưu đồng d ạ n g là tử vong áo nghĩa cùng sinh mệnh áo nghĩa ảnh hưởng tới thời gian quy tắc muốn đem thời gian nhịp chuyển phát sinh trước mắt sự tình có chút vượt qua chương nhược trần cùng huyền nhất nhận biết sinh mệnh cùng tử vong tại ảnh hưởng thời không biến hóa khiến cho thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn nếu có thể nhịp chuyển thời gian trương nhược trần bản năng cảm thấy điều đó không có khả năng nhưng nhĩ tới đây là lượng thần điện là một tòa hoàn toàn không gian độc lập thậm chí có tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả bố trí đem thần điện ngăn cách ở thiên địa bên ngoài thủ đoạn tựa như lúc trước đi thuyền trên thời gian trường hà tu di miếu không có khả năng có lẽ có thể biến thành khả năng ta đến giúp ngươi một tay chương nhựt ư trần chắp tay trước ngực đại lượng tuyệt đối tự ngã thời gian ấm ký ở trên người bạo phát đi ra cùng h ư thời gian l í n h vực kết hợp với nhau lập tức mảnh khu vực này thời gian đến gần vô hạn tại đứng im thời gian là dương thư thời gian là âm trong truyền thuyết tuyệt đối tự ngã thời gian cùng hư thời gian ghép hợp là có thể tại trong khu vực nhất định thực hiện thời gian đảo lưu chỉ bất quá t r ư ơ n g nhược trần thời gian tạo nghệ còn không có đạt tới cấp bậc kia bây giờ chỉ là đang trợ giúp nhịp chuyển sinh t ử hoang thiên giúp hắn một tay âm dương nhịp chuyển thời không điên đảo t r ư ơ n g nhược trần hai tay nâng quá đỉnh đầu âm dương thái cực đ ồ hiện hiện ra xoay ngược chiều vô cực thần đảo nghị chuyển âm dương. nơi này không gian trực tiếp đảo ngược tới. thời gian triệt để đình chỉ nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá điểm giới hạn. bột đá cùng sinh mệnh chi khí đang không ngừng dung hợp. nhục thân không ngừng ngưng thực. nhưng thần nguyên vẫn như cũ như một đoàn vụn cát đồng d ạ n g bồng bình giữa không trung. bị thiên địa quy tắc áp chế. không cách nào đoàn tụ. xin lỗi rồi, tu thần. trương n h ư ợ c trần lấy ra từ vĩnh hằng thần điện thu lấy thời gian thần dịch như mưa phiêu tán rơi rụng ra ngoài nơi nơ À. y nơ chúc thời gian thần dịch này là tu thần thiên thần tốn hao nhiều năm thời gian sử dụng thời gian chi hoa cánh hoa luyện chế ra đến nội bộ ẩm chứa hơn mười vị ngụy thần thần nguyên thần huyết thần hồn chuẩn bị dùng để luyện chế thần nguyên trương nhựt trần một mực g i ữ chính là đ ị n h ngày nào đó trả lại cho tu thần nhưng bây giờ dù sao nó đã làm đồng hồ nhật quý khí linh đ ầ u nguyên hồi kiếp nạn trở nên dễ dàng rất nhiều hẳn là sẽ không để ý cái này thời gian thần nguyên rơi xuống ở trong không gian thiêu đốt lập tức tại sinh tử c h i lực âm dương c h i lực tuyệt đối tự ngã thời gian tư thời gian đủ loại lực lượng thôi thúc dưới lượng thần điện nội bộ thời gian một chút xíu n g h ị c h chuyển huyền nhất cũng tu luyện thời gian chi đạo tuế nguyệt thi thần thông chính là thời gian chi đạo góp lại thể hiện hắn lấy thời gian quy tắc thần văn ngăn cản lực lượng thời gian ăn mòn không có bãi lộ ở trong không gian mà thời gian n g h ị c h chuyển nhìn xem hoang thiên thần khu một chút xíu đoàn tụ thần nguyên không ngừng ngưng hợp dù là tại trong thời gian n g h ị c h chuyển huyền nhất vậy mà cũng chậm rãi tiến lên hướng trương n h ư ợ c trần đi đến hắn nhìn ra nhịp chuyển sinh t ử hoang thiên cố nhiên ruột dị không phải dưới vô lượng có thể lý giải nhưng chỉ cần giết chết trương n h ư ợ c trần thời gian tất nhiên khôi phục bình thường hoang thiên coi như sống lại thần nguyên cũng vô pháp trọng ngưng không biết bao lâu đi qua huyền nhất rốt cuộc đi vào trương n h ư ợ c trần trước người một chỉ điểm hướng hắn mi tấm trương nhược trần không chỉ có không sợ ngược lại lộ ra một đạo ý cười huyền nhất phát giác được không ổ n hướng hoang thiên nhìn lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào địa đỉnh lơ lường tại hoang thiên đỉnh đầu địa đỉnh bạo phát đi ra lực lượng bản nguyên giúp hắn đoàn tụ thần nguyên trong đỉnh có đại lượng huyết khí dâng lên mà ra bị hoang thiên liên tục không ngừng hấp thu thời không tái tạo trương nhược trần quát to vốn là nghịch chuyển thời không trong nháy mắt này đảo ngược bình thường trở lại đảo lưu thời gian trong chốc lát khôi phục chính hướng tựa như nhịp hành thuyền đã mất đi động lực một lần nữa xuôi dòng xuống càng có thiên địa chi lực áp xuống tới tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc khiến cho lượng thần điện nội bộ thời gian rất nhanh đuổi kịp ngoại giới thời gian phúc trương n h ư ợ c trần bị thời gian phản phệ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi trong chốc lát đầu bạc thân thể trở nên khô gầy như củi so như gỗ mục không biết tổn thất bao nhiêu thọ nguyên lúc trước tu di thánh tăng là lấy phật tổ lực lượng nhịn chuyển thời gian đưa trương n h ư ợ c trần đi hướng thái sơ bỏ ra chính là sinh mệnh đại giới trương n h ư ợ c trần trợ giúp hoang thiên nhịn chuyển thời gian tự nhiên cũng sẽ trả giá đắt huyền nhất tiếng giống to vang lên hoang thiên trong nháy mắt vượt qua mười trưởng xuất hiện đến huyền nhất sau lưng phía trên huyền nhất cảm nhận được nguy cơ lớn lao đành phải bỏ qua trương n h ư ợ c trần trở lại một trưởng vỗ ra cùng hoang thiên đánh ra trưởng ấm đụng nhau cùng một chỗ ầm ầm hai cố thần lực đối xứng hoang thiên phía sau xuất hiện càn khôn luôn bàn đại d i ễ n thần quang hừng hực huyền nhất trên thân thần hà vạn trưởng ngũ thải ban lan một cây dây leo từ không trung rủ xuống đến cuốn lên trương n h ư ợ c trần đem hắn lôi ghéo tiến trong một tòa không gian thần trận chủ nhân ma ầm ăn cần tiến lên việc nhỏ so đây càng hung á c thương đều nhận được trương n h ư ợ c trần hít sâu một hơi thể nội huyết khí vận chuyển lập tức tóc trắng c h u y ể n xanh khô gầy thân hình một lần nữa trở nên sung mãn khôi phục tuổi trẻ nhưng hết sức yếu ớt trương n h ư ợ c trần liên tiếp nuốt vào ba viên thần đan lúc này mới hướng phía dưới nhìn lại nhịp chuyển sinh tử trở về hoang thiên phá thân đình chi cảnh nhục thân đạt tới bốn thành vô lượng ma lại còn tại không ngừng tăng cường không ngừng hấp thu trong lượng thần điện các loại lực lượng trương n h ư ợ c trần đương nhiên là đau lòng vì giúp hoang thiên lần này thật là bỏ ra thảm trọn g đại giới thời gian thần dịch bị hắn toàn bộ hấp thu liền ngay cả trong địa đ ỉ n h bị luyện hóa lượng mục huyết khí cùng thần hồn tuyệt đại bộ phận cũng đều cho hoang thiên chỉ có thể bản thân an ủi lúc trước chính mình nhịp chuyển sinh t ử hoang thiên cũng giúp đại ăn mà lại lần này nhịp chuyển thời gian cũng không phải là tất cả đều là chỗ xấu chí ít để t r ư ơ n g nhựt trần đối với thời gian lý giải nâng cao một bước chỉ cần tìm được đầy đủ thời gian áo nghĩa cùng hắc án áo nghĩa. Trương nhược trần có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem thái âm ngưng tụ r a ở trong thiên tôn m ộ nhiều năm bế quan, trương nhược trần cũng không chỉ là đang tu luyện quyền đạo, cũng tại tích cực là ngưng tụ thái âm cùng thái dương làm chuẩn bị. thời gian chi đạo, không gian chi đạo, hắc án chi đạo, quang minh chi đạo đều đã đạt tới đầy đủ độ cao. hôm nay nhịp chuyển thời gian để trương n h ư ợ c trần rốt cuộc minh bạch nên như thế nào ngưng tụ thái âm ngưng tụ thái âm sử dụng chính là thời gian chi đạo cùng hắc án chi đạo nhưng đến mượn h ư thời gian là kíp nổ mà không phải sử dụng lực lượng thời gian trực tiếp ngưng tụ nhưng trương n h ư ợ c trần thời gian chi đạo cùng hắc án chi đạo vẫn như cũ nội tình không đủ muốn ngưng tụ thái âm nhất định phải dùng áo nghĩa phụ trợ không có áo n g h ĩ a phụ trợ chí ít còn phải tu luyện vạn năm mới có cơ hội thành công trong nháy mắt hoang thiên nhục thân lực lượng đã là đạt tới năm thành vô lượng cùng huyền nhất giao phong mặc dù vẫn như cũ rơi vào hạ phong nhưng không còn giống như kiểu trước đây hoàn toàn không có sức hoàn thủ hai người ngươi tới ta đi tốc độ đều nhanh đến cực hạn đủ loại diệu thuật hạ bút thành văn â m â m không gian thần trận bị bọn hắn đánh nát ba tòa hướng trương n h ư ợ c trần cùng ma âm phương hướng di động qua tới trương n h ư ợ c trần khôi phục một chút lực lượng chuẩn bị tiếp tục h ố n g chế âm dương thập bát cục mười lăm cuộc trận chiến ngày hôm nay chuyển cơ đã tới không đúng trương n h ư ợ c trần phát hiện huyền nhất cũng không phải là hướng hắn mà đến mà là hướng lượng thần điện cửa lớn rút đi như thế nào dạng này huyền nhất rõ ràng chiếm cứ thượng phong vì sao có sút đi ý tứ chẳng lẽ là bởi vì hắn cảm thấy hôm nay đã xếp không được trương nhược trần cùng hoang thiên tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa ngấm lại cũng đúng huyền nhất hẳn là chưa từng có gặp được giống trương nhược trần cùng hoang thiên khó như vậy xếp đối thủ sinh mệnh lực ương ngạnh tinh thần ý chí không cách nào phá hủy thù nặng hơn nữa thương đều có thể cấp tốc khôi phục tiếp tục đánh vạn nhất h i ê n viên liên bọn người đuổi tới, hắn làm mất đi rút đi cơ hội. nhưng rất nhanh t r ư ơ n g nhược trần phát hiện chính mình sai. huyền nhất không phải là bởi vì không giết được bọn hắn mới rút đi. mà là, hoang thiên trạng thái rất dường dị. nhục thân đang kéo dài không ngừng tăng cường. không chỉ có là nhục thân. thần hồn cũng đang nhanh chóng tăng lên. không đến một khắc đồng hồ. liền đạt tới hồn đình cảnh giới. mà lại theo hoang thiên tiếng gào vang lên trên thân thần hồn như là sóng biển đồng d ạ n g lan tràn ra phía ngoài trùng kích phá hồn đình cảnh trương n h ư ợ c trần tây cả ra đầu trực tiếp lên tiếng kinh h ô một khắc phá lưỡng đình huyền nhất sắc mặt đã là ngưng trầm như x ư ơ n g nhìn xem huy kiếm bổ tới hoang thiên hiếm thấy không dám tay không đi đón mà là xuất r a minh kính đài như tấm chắn ngăn cản oanh hoang thiên một kiếm chém trên minh kính đài lực lượng hắc á m cùng phật quang đụng nhau huyền nhất cuối cùng là không cách nào thôi động minh kính đài minh kính đài bị hắc á m thần kiếm chém rơi vào trên mặt đất nện đến lượng thần điện lay động huyền nhất bị đẩy lui ra ngoài bịt một tiếng hung hăng đụng vào thần điện trên cửa chính thân hình vẫn như cố trực tiếp ánh mắt sắc bén nhưng khó miệng có thần huyết tràn ra hai cánh tay đều là máu tươi giống như thần khải làn da xuất hiện hơn mười đảo vết kiếm màu máu